Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trước mắt xuất hiện một con quen thuộc ngón tay thon dài, cầm thân kiếm, tiêu vân ngơ ngác nhìn, thẳng đến trắng non khe hở ngón tay trùng có đỏ tươi huyết lưu ra, hồng đến chói mắt. Cố khê kiều ngươi là heo sao chạy nhanh bông. Tiêu vân gấp đến đỏ mắt, lại không dám sở trường đi chạm vào, một bên cấp một bên gào thét cô khê tiểu, ngươi làm gì lại đây? Ngày thương không phải rất lợi hại sao? Thời khắc mấu chốt như thế nào liền không dài đầu vóc? Cố Khê Kiều xem Tiêu Vân liếc mắt một cái, ngón tay buông lỏng, trong tay kiếm chậm rãi rơi xuống, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thanh âm này làm còn ở sững sở vây xem người phản ứng lại đây, lập tức vây quanh lại đây, quan tâm hỏi. Tiêu Vân nhìn Cố Khê Kiều mơ hồ không rõ lòng bàn tay, cảm giác cái mũi một trận chua xót, ta lại không chết được ngươi xông tới làm gì? Vô nghĩa, ngươi mặt quan trọng vẫn là ta mạnh tay muốn. Cố Khê Kiều ngắm Tiêu Vân liếc mắt một cái. Một minh tinh quan trọng nhất chính là mặt, cho nên nàng không hề nghĩ ngợi liền nắm thân kiếm, lúc ấy tình huống khẩn cấp, đó là nàng bản năng phản ứng. Bất quá nàng thân thể bản năng làm nàng tránh đi trên tay chủ yếu kinh mạch, bởi vậy nhận được chỉ là bình thường thương mà thôi, tuy rằng nhìn khủng bố một chút. Tiêu vân không cần suy nghĩ trả lời, vô nghĩa, đương nhiên là ngươi mạnh tay muốn. Mặt hủy hoại còn có thể lại chỉnh. Nay chỉ tay muốn bắt bút vẽ, còn muốn bắt dao phẫu thuật so với chính mình mặt quan trọng ngàn lần vạn lần. Nói hiệu nói vượng, ngươi mặt quan trọng. Cố khê kiều xem tiêu vân liếc mắt một cái, yên tâm, ta tay không có việc gì. Trình đạo, ta hôm nay có thể hay không xin nghỉ, bồi ta bằng hưu đi bệnh viện. Tiêu vân không có coi trừng khê kiều mà là chiều đã qua tới trình châu nói. Trình đạo không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Tiêu vân cùng cố khê kiều nói, trung quanh công tác đều rất có cảm khái. Hiện tại, Đặc biệt là giới giải trí, đã rất ít có như vậy thiết hữu nghị, vì thế nhìn hai tiểu cô nương thần sắc càng vì nhu hòa. Đặc biệt là ở nhìn đến tay còn bị thương cố khê kiểu, nàng hơi hơi ru mắt, chỉ có thể trắng non như ngọc khuôn mặt, nhìn không ra nàng đáy mắt thần sắc, giống như là cái nhận hết ủy khuất lại nghẹn ở trong lòng cường chống tiểu hài nhi. Này đó nhân viên công tác trong lòng lập tức liền dâng lên một cổ đau lòng cảm giác, bắt đầu hỏi han đơn cần, tìm hồng thuốc tự động xin ra trận muốn đưa các nàng đi bệnh viện, nhiều đến không xuể. Mà người khởi xướng Kim Tư Điểm đã bị người tế tới rồi một bên, chung quanh nhân viên công tác đương này là cái trong suốt người, căn bản liền không có để ý tới nàng ý tứ. Tuy rằng ngày xưa cũng sẽ đã chịu lạnh nhạt, nhưng cũng luôn có một hai cái xem ở nàng phía sau Kim chủ phần thượng định bợ nàng. Nhưng là hôm nay, không có một cái tiến lên, nhìn đến nàng thời điểm liền cùng không nhìn thấy nàng giống nhau hoặc là trong ánh mắt tràn ngập chỉ trích. Bọn họ dựa vào cái gì trách ta? Ta lại không phải cố ý, lại nói cũng không thương đến Tiêu Vân. Kim Tư điểm nhìn người đại diện, phát hỏa. Người đại diện đau đầu cực kỳ, gặp được như vậy một cái nghệ sĩ, hắn muốn giảm bất 10 năm trở lên sinh mệnh, nhưng là người thương tới rồi Tiêu Vân bằng hữu, cùng thương đến Tiêu Vân có cái gì khác nhau đâu. Trường 349 Mỹ Nhân bị thương, Nam Bằng hữu Nàng bằng hữu tình cái gì? Kim Tư Điểm cười lạnh một tiếng, Ngươi làm ta ngày thường thiếu cùng tiêu vân làm đối ta nhận, Cùng nàng bằng hữu lại có quan hệ gì? Nàng nếu là không sở trưởng tới niết ta kiếm, Cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này, Đều là tự tìm. Ngươi cho rằng Điển Lão Bản là vạn năng sao? Đế đâu Bạ Hổ Tàng Long, Tuy tiện sách ra tới một người đều có khả năng là nào đó khai quốc người có công lớn hậu đại, Đi xin lỗi. Người đại diện phá lệ kiên trì. Kim Tư Điểm không có cách nào, nàng chính mình cũng biết người đại diện là rất có đầu óc, cũng không tính toán muốn đổi một cái người đại diện, cho nên theo lời đi xin lỗi. Đương nàng ăn nói khép nép, tự cho là, đi xin lỗi thời điểm, đối phương lại không cảm kích. Nếu xin lỗi lũ dụng, muốn cảnh sát làm gì? Tiêu Vân nhìn Kim Tư Điểm, ánh mắt lạnh băng, giống như hàn đàm. Cố khê Kiều nhìn mắt Tiêu Vân, ý bảo nàng đừng như vậy đại hòa khí, Kim Tiểu Thư đúng không? ta không có việc gì, bất quá đao kiếm không có mắt, hy vọng ngài lần sau cầm kiếm thời điểm tay cần phải cầm chắc một chút. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống ta như vậy ra dày thịt béo. Phúc, có nhân viên công tác đã cầm hòm thuốc lại đây, không phải tưởng loạn dùng dược, chỉ là muốn đem trên tay nàng vết máu lau khô, ít nhất làm người xem đến không hề như vậy lo lắng. Còn nữa, cũng muốn tiêu tiêu đầu. Chúng ta đi bệnh viện. Thiêu Vân đi lôi kéo cô Khê Kiều muốn đi không được tuy tiện xử lý một chút là được cố khê kiều thẳng mở ra hòm thuốc từ bên trong tìm ra vài loại dược lê ngọc long mày nình lên hắn nhìn kia chỉ nhuộm đầy huyết tay tuyết trắng trên da thịt ánh hồng huyết có điểm chói mắt cố tiểu thư vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi như vậy an tâm một chút nhìn xem có hay không thương đến kinh mạch đúng vậy trình châu nhìn cố khê kiều kia thanh tú trên mặt biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhạt còn có tâm tư nói dỗn Một chút đều không giống cái tay bị thương người, vẫn là đi bệnh viện bảo hiểm một chút, trên tay sự cũng không phải là hảo ngoạn. Người xem mọi người đều nói như vậy. tiêu Vân coi chừng khê tiểu, nàng thật sợ cố khê tiểu một cái cố chấp lên, kia ai đều không có biện pháp. Cố khê tiểu đứng dậy tìm cái ngồi địa phương, lấy ra nước sắt trùng đem trên tay vết máu hướng làm, nước sắt trùng quá miệng vết thương thời điểm nên có bao nhiêu đau à, vây xem người đều thế nàng đau. Nhưng mà đương sự lại vẻ mặt đầm nhiên, phảng phất kia không phải tay nàng giống nhau. Yên tâm, ta nói không có việc gì liền không có việc gì cố khê kiểu ngắm liếc mắt một cái tiêu vân, ngươi có phải hay không cấp tròn váng, quên ta học gì đó. Điểm này tiểu thương còn dùng đi bệnh viện, đối nàng mà nói có điểm đại để tiểu làm. Quan tâm sẽ bị loạn, lúc này tiêu vân cũng nhớ tới lý cố khê kiểu kia một thân xuất thần nhập hóa y hệ thuật, biết nàng sẽ không tùy tiện nói lung tung. Tuy rằng thả một nửa tâm, nhưng là ở nhìn đến cái tay kia thượng lưỡng đạo không cạn miệng vết thương khi, ánh mắt nặng nề. Vết máu rửa sạch sẽ lúc sau, lưỡng đạo miệng vết thương đã lộ ra tới, không có thương tổn đến xương cốt, nhưng cũng tuyệt đối không cạn. Ta hôm nay liền về trước ra, tiêu vân ngươi hảo hảo tập luyện. Cảm thấy chính mình ở chỗ này sẽ ảnh hưởng mọi người đại hội, không chỉ có tiêu vân diễn không đi xuống, những cái đó nhân viên công tác cũng nhịn không được luôn quay đầu lại nhìn bọn họ bên này. Bên kia Lê Ngọc đã bắt đầu tiếp theo trang diễn. Ngày xưa ảnh đế biểu diễn thời điểm nhân viên công tác đều là nín thở nhìn chăm chú. Nhưng mà hôm nay này đó nhân viên công tác thất thần. Bởi vì bên cạnh còn ngồi một cái thoạt nhìn so ảnh đế còn muốn chọc người chú mục nữ sinh. Ta đưa ngươi. Thiêu Vân cũng thu thập một chút. Không cần cố khê kiểu cơ cơ di động. Giang ca ca đã qua tới. Ngươi an tâm đóng phim đi. Không có việc gì. Nghe được Giang thư huyền tên này. Tiêu Vân mới yên lòng, giảng cố khê kiểu đưa ra ngoài cửa, ngươi trở về thời điểm nhất định phải hảo hảo nghe Giang tiên sinh nói, thủy gì đó liền đừng đụng, nếu cần thiết nhất định phải đi bệnh viện biết không. Trường 350 Mỹ Nhân bị thương, 6. Tiêu Vân đứng ở đoàn phim cổng lớn, thẳng đến cố khê kiểu thân ảnh biến mất ở chính mình trước mặt, trên mặt tươi cười đốn thất, một trường lánh diễm trên mặt âm trầm đến đáng sợ. Lại lần nữa trở lại đoàn phim thời điểm, Lê Ngọc Cái kia diễn đã qua, Tiếp theo điều, vẫn là nàng cùng Kim Tư điểm cái kia. Cố tiểu thư vừa mới nói, nàng là học gì đó. Lê Ngọc lấy khăn lông lau mồ hôi, đại mùa hè, bọc một tầng lại một tầng quần áo, một tuồng kịch xuống dưới thật sự thực nhiệt. Tiêu vân tử nhân viên công tác trong tay tiếp nhận kiếm, rối tay liên điên, lúc này mới trả lời, nàng ở A Đại Y Đại học hệ, học lâm sàng. A Đại làm hoa quốc tối cao học phủ, bên trong nổi tiếng nhất đó là vật lý hệ, toán học hệ cùng Y Lê học hệ một năm ở cả nước cũng chỉ chiêu như vậy mấy trăm cá nhân và a đại Y Lê học hệ bản thân là có thể thuyết minh chính mình năng lực bởi vậy Lê Ngọc nghe được lúc sau liền nghiêm nghị khởi kính không nghĩ tới nàng thế nhưng là Y Lê học hệ trộn ở một bên nghe trình châu nghe thế câu nói thời điểm vẫn là có điểm thất vọng ai Y Lê học hệ nếu là biểu diễn hệ nên thật tốt thực mau tiếp theo mạc diễn bắt đầu rồi Tiêu Vân lại lần nữa cùng Kim Tư điểm đối tượng Lúc này đây Kim Tư Điểm cảm giác chính mình trên người tràn ngập áp lực, nàng hầu nghi mà nhìn Tiêu Vân, đối phương biểu tình, động tác cùng đối phương đều không có cái gì bất động. Hai người diễn đánh diễn thời điểm càng là, Kim Tư Điểm đã ăn nắm tay, Tiêu Vân ăn ba lần nở dê, nhưng mà lúc này đây Trình Châu không nói gì thêm lời nói. Loại này rõ ràng khác biệt đối đãi làm Kim Tư Điểm có điểm chịu không nổi, nàng đột nhiên hung hăng ngã xuống trong tay kiếm, ta không diễn. Tiêu Vân không nói chuyện. Nàng chỉ là rũ mắt xem trên mặt đất, mặt trên còn có khô cạn vết máu, cùng cố chạy lấy người viên chưa kịp rửa sạch, lưu lại một chút dấu vết. Này hết thể biến cố làm mọi người trên cơ bản không có phản ứng lại đây, kim tư điểm trầm khuôn mặt trở lại phòng hóa trang thay đổi quần áo, sau đó cầm bao bao già phim trường. Nàng người đại diện cùng trong sân người cười theo, ngượng ngùng, tư điểm đối chính mình yêu cầu quá cao, áp lực quá lớn này lời nói dối, chính hắn đều có điểm biên không đi xuống. Trình Châu bao gồm nhà làm phim đều không có tiếp nhận câu chuyện, như cũ bản thân vội bản thân, nhìn bộ dáng này, người đại diện cũng có chút bất đắc dĩ, cùng mọi người lại bồi cái không phải lúc sau liền đuổi theo Kim Tư Điểm đi. Ngươi lại ở phát cái gì điên? Hắn trở lại bảo mẫu trên xe, nhìn Kim Tư Điểm quải xong rồi điện thoại, không khỏi trầm khuôn mặt răng dậy, ngươi ở biết lần này cơ hội có bao nhiêu không dễ dàng sao. Kim Tư Điểm nhìn người đại diện liếc mắt một cái vừa mới rõ ràng là tiêu vân nhằm vào ta người không biết sao. Trình đạo chính là không quen nhìn ta. Rõ ràng là ngươi hại nhân ra trước đây, nhân ra chỉ là thế bằng hữu xả giận người đại diện cảm thấy kim tư điểm như vậy đi xuống không được. Ta đã cùng điền lão bản nói qua, làm hắn tăng lớn đầu tư thay đổi tiêu vân, bằng không liền chết tư, dù sao này đoàn phim có nàng không ta. Kim tư điểm trên mặt hiện lên một tia khinh thường, cùng cùng nàng làm đối. Nàng muốn cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Những lời này vừa ra, người đại diện sắc mặt hoán một ít, đầu năm nay có tiền chính là đầu to. Nếu bằng không dựa vào kim tư điểm này kỹ thuật diễn, này không đầu vóc, như thế nào sẽ bỏ đến nhị tuyến minh tinh vị trí. Chỉ là đấy lòng mạc danh có chút lo lắng, không biết lần này điển lão bản tên tuổi được không dùng, bằng không. Cái kia tiêu vân vẫn luôn ở đoàn phim, kim tư điểm xác thật tĩnh không dưới tâm diễn kịch. Cố Khê Kiều ra đoàn phim lúc sau liền đang đợi Giang Thư Huyền, nàng kỳ thật cũng không xác định Giang Thư Huyền có thể hay không tới, vì thế liền tùy tiện ở điện ảnh thành đi dạo một chút. Di động tiếng chuông vang lên hai hạ, nàng dùng tay trái tiếp khởi, ngữ khí có chút vui sướng, Giang ca ca. Ở đâu? Giang Thư Huyền đem xe xử nhập đại lộ, mang lên bờ lù tốt thai nghe. Chương 351 Mỹ nhân bị thương, 7. Cố Khê Kiều nói một cái địa chỉ, hắn có điểm kinh ngạc. Như thế nào đi nơi đó? Thiêu Vân hôm nay đóng phim, ta đến xem, rất thú vị. Cố khê kiểu còn thấy mấy cái không ít tivi thượng so giá quen mắt gương mặt, hướng thu giặt rào, giang ca ca ngươi không hội. Thế nhưng có thời gian tới đón nàng, lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy nhàn thời điểm. Giang Thư Huyền đem xe hướng điện ảnh thành khai qua đi, vội lâu rồi tổng phải có cái kỳ nghỉ. Gia tộc chuyện này hắn quản được không phải quá nhiều. Gần nhất một đoạn thời gian chủ yếu là ở càn quét trên diễn đàn nhiệm vụ, quét xong rồi cũng liền rảnh rỗi. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ai cũng đừng nghĩ thỉnh động hắn này tôn đại Phật, trong khoảng thời gian ngắn, cổ võ giới ai thành một mảnh. Treo điện thoại, cố khê kiều nhìn chính mình tay phải, cắn môi, xong rồi, nàng cảm thấy chính mình có thể tưởng tượng được đến giang thư huyền đen nhánh mặt. Tới đâu hay tới đó, nàng như vậy an ủi chính mình. Ngươi! Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo có điểm quen thai thanh âm. Cố Khê Kiều ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái diện mạo có điểm yêu nữ nhân, một đôi mắt đào hoa câu hồn nhất phách, ta kêu cố Khê Kiều. Cố Tiểu Thư Ninh Tình mặc niệm một lần tên này, cười một cái, ngày đó chưa kịp nói một câu, cảm ơn ngươi. Nhìn tràn ngập tinh thần phấn chấn Ninh Tỉnh, cố Khê Kiều hít mắt, thoạt nhìn nàng đã điều chỉnh tốt chính mình, cùng ngày đó buổi tối suy suốt bất động. Hiện giờ Ninh Tỉnh Mỹ đến trước Dương, diễm quang bắn ra bốn phía, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, nhất định có thể nhất cử thành danh. Việc rất nhỏ Cố Khê Tiểu hơi hơi gật đầu, thiền thuê nhà giao sao? Nghe Cố Khê Tiểu nói lên chuyện này nhi, linh tỉnh mặt một trận hồng, ta hướng chủ nhà thư thả mấy ngày, gần nhất đang ở chơi đồ mì nô bộ, hẳn là lập tức là có thể trước cấp một bộ phận, Cố tiểu thư ngươi cũng là diễn viên sao? Không phải, ta là tới xem bằng hữu. Cố Khê Kiều cười một chút, nàng trong túi có tiền, trợ giúp Ninh Tình vượt qua cái này xấu hổ thời kỳ cũng không khó. Nhưng là này không phải Ninh Tình muốn, Ninh Tình lớn nhất khó khăn không phải không có tiền, mà là kỳ ngộ. Bên kia chiêu diễn viên quần chúng đã bắt đầu rồi, Ninh Tình liền nói một câu, cố Tiểu Thư, hôm nào lại nói. Từ từ cố Khê Kiều lấy ra di động, lưu cái liên hệ phương thức đi. A. Nga. Ninh Tình có điểm thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới cô Khê Kiều sẽ tìm nàng muốn liên hệ phương thức. Từ ngày đó buổi tối đối phương lược đảo cái kia phòng mà nhà máy hiệu bên sau, địa ốc thương cùng cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Ninh tình liền biết cô Khê Kiều khẳng định không đơn giản. Trước mắt đối phương thế nhưng muốn nàng liên hệ phương thức. Ninh tình có điểm kích động. Thua xong rồi số di động. Ninh tình đưa điện thoại di động còn cấp cô Khê Kiều. Đột nhiên sừng sốt, Người tay làm sao vậy? Không như thế nào không cẩn thận cắt tới rồi, cố khê kiều không thèm để ý cười cười, mau đi đi, ta xem người nọ đã ở thúc rủ, kia tai kiến, linh tinh lại nhìn thoáng qua tay nàng, mới rời đi, tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy sức sống, cố khê kiều đột nhiên phát ra cảm thán, trong hư không hệ thống ngừng chơi trò chơi, ánh mắt sâu kín, ngươi thực lão, cũng không biết sống đã bao nhiêu năm, tính lên hẳn là không ngươi lão. Nó toàn bộ hệ thống đều có điểm không hảo, ngươi như vậy sẽ thực dễ dàng mất đi ta. Khuyên mất, ngươi không phải hì hì. Cố khê kiều đột nhiên phản ứng lại đây. Hệ thống, tới cho nhau thương tổn A. Ai sợ ai A. Làm ảnh đế, Lê Ngọc mỗi ngày đều rất bận. Trình Châu đem hắn suất diễn tập trung an bài ở một cái thời gian đoạn. Trước mắt đã chụp xong, liền đánh xe rời đi phim trường. Ở trên đường thời điểm, đột nhiên thấy một hình bóng quen thuộc. Hắn chiều trợ lý mở miệng Đỉnh một chút. Trường 352 Mỹ Nhân bị thương. 8. Trợ lý cũng nhớ rõ cô khê kiểu, biết Lê Ngọc muốn làm sao, động tác nhanh nhẹn đem xe ngừng ở cố khê kiểu trước mặt. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Lê Ngọc dáng xuống cửa sổ xe, nhìn cố khê kiểu, lông mày hơi ninh, không phải nói có người tới đón nàng sao. Đều thời gian dài như vậy còn ở nơi này lắc lư. Cố khê kiều không hề cùng hệ thống nói chuyện, nàng nâng lên đôi mắt, liền thấy một trường tuấn giật khuôn mặt, nàng khẽ lắc đầu, cùng tiêu vân nói chuyện thời điểm nàng luôn là đặng cười, thanh âm cũng không có hiện tại như vậy lạnh, có vẻ cực kỳ xa cách, không cần lê tiên sinh, tiếp ta xe lập tức liền tới rồi, cảm thấy cô nương này có thể là ở vịn chết cái mỏ vẫn còn cứng, lê ngọc giá thượng kính dâm xuống xe, cũng thật đúng là chính là lần đầu tiên có người sẽ cử tuyệt hắn, được rồi, lên xe đi. Ta là cái đại lương dân, đừng lo lắng. Ta không phải ý tứ này cố khê kiểu đạm đạm cười, nàng biết Lê Ngọc hảo ý, là xe thật sự muốn tới. Tính tính thời gian, lúc này cũng nên tới rồi, đế đô giao thông luôn luôn không quá phương tiện, có cái kẹt xe gì đó hoàn toàn bình thường. Ngươi Lê Ngọc há mồm, còn muốn nói cái gì, liền thấy cố khê kiểu đôi mắt sáng ngời, nguyên bản thanh lãnh đạm mạc trên mặt hiện lên một tầng ý cười trong trẻo đồng tử trong phút chốc đó là đầy trời ánh sao sán lạn dương quang ở nàng trước mặt cũng mất nguyên bản nhan sắc nàng cười chỉ hạ phía trước phương hướng xem tới lê ngọc theo nàng ánh mắt xem qua đi đấy lòng nghĩ cho dù đôi mắt rất giống nhưng là cố khê kiểu này hai mắt lại có vẻ càng vì có linh khí một chút đương nhiên mặt cũng càng đẹp mắt một chút phía trước có một chiếc màu đen bủ gạ tỉ chậm rãi khai lại đây đấy đôi loại địa phương này Siêu xe cũng không hiếm thấy, bù gạ thì cũng chỉ là làm người thoáng ghé mắt mà thôi. Lê Ngọc nhàn nhạt nhìn lướt qua, quay lại ánh mắt thời điểm đột nhiên sướng sốt, hắn nhìn xa tiền treo biển số xe, đồng tử co rụt lại. Bù gạ thì không hiếm thấy, nhưng là đặc thù bảng số xe lại rất hiếm thấy. Này đó đều là quốc gia chuyên môn lưu lại cấp một ít đặc thù nhân vật cùng bộ môn sử dụng, lấy Lê Ngọc ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được tới. Lê Tiên Sinh, Tài Kiến Nàng rụt rè gật đầu, sau đó một đường về phía trước chạy chậm. Xe ngừng ở quẹo vào chỗ, khoảng cách bên này cách đó không xa, Lê Ngọc thấy bên trong có người ra tới, hắn dáng người cao dài, giống như điêu khắc hình dáng thâm thúy tuấn Mỹ, dưới ánh nắng là chiếu dọi xuống phẳng phất bị mạ lên một tầng viền vàng, một đôi chân thẳng tắp thoát non dài, hắn mở ra ghế phụ môn, túi đầu không lưng thời điểm có thể nhìn thấy trên mặt hắn nhàn nhạt ý cười. Nhưng mà giây tiếp theo, ý cười đốn thất, Hắn chậm rãi đứng thẳng người, méo lên nữ sinh dấu ở sau lưng tay, xem ra tới rất là phẫn nộ. Lê Ngọc nghe không rõ hai người đang nói cái gì, nhưng là có thể xem tới được cố khê kiểu túi đầu túi đầu trang đáng thương bộ dáng. Không quá một hồi, nam nhân liền buông lỏng, làm nàng vào xe. Hắn lên xe thời điểm, ánh mắt chiều nơi này nhìn qua, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt thâm thúy lạnh băng, lạnh thấu xương sắc bén, khí thế bức người. Chỉ một giây. Liền chuyển khai đôi mắt, Lê Ngọc vẫn là cảm giác chính mình sau lưng nổi lên một tầng lạnh lẽo. hắn đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, cũng về tới trên xe. Sao lại thế này? Giang Thư huyền vào ghế điều khiển, trên mặt như cũ lạnh lùng, thoạt nhìn thực dò người, điểu, vốn dĩ đứng ở hắn đầu vai hì hì lập tức trốn vào ghế sau. Cố khê kiều đôi mắt vừa chuyển, tức trái cây. Đen đỏ, Giang Thư huyền ngừng xe, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Hảo đi cô khê tiểu than nhỏ, hôm nay xem đóng phim thời điểm, quá đầu nhập vào, bị ngộ thương rồi liền, loại sự tình này ở phim Trường Sơn Thực thường thấy. Ai ngươi trở về liền hảo, không cần đi bệnh viện. Nàng chính mình chính là bác sĩ à, ít như vậy thường, nàng buổi tối dùng chính mình mang theo sinh lực huyền khí một chữa trị, bảo đảm nhi không có việc gì. Ý hiệp giả có thể tự y hiệp. Giang thư huyền vừa thấy, liền biết nàng không có đi bệnh viện, sắc mặt càng trầm. Tuy rằng cảm thấy bác sĩ hiện tại đã tan tầm, nhưng cố khê kiểu vẫn là không có nói ra, nàng nhìn giang thư huyền lại gọi điện thoại, lạnh lùng ngự khí hết sức có áp lực, tựa hồ đem điện thoại kia đầu người sợ tới mức chết khiếp. Làm dung phi xương đồ đệ, Trúc Nguyên cũng là tương đương có danh tiếng, ngày thường chỉ là ngẫu nhiên ở đế đô bệnh viện ngồi khám, ngẫu nhiên sẽ tiếp mấy cái quốc tế thượng tiền khám bệnh, nếu không liền đến chỗ đi khai cái tòa đàm, nhưng mà hôm nay mới vừa về nước. Còn không có tới kịp ngồi xuống uống thượng một miệng trà, hắn đã bị răng người nào đó một chiếc điện thoại cấp gọi tới. Nghe giang thư huyền kia ngữ khí, hắn còn tưởng rằng là cái khó lường đại thương, vội vàng tới rồi bệnh viện, phát hiện viện trưởng đã nơm nớp lo sợ tới rồi, hắn qua đi vừa thấy, phát hiện cũng chỉ là một cái bình thường đau thương, liền cái kinh mạch cũng không thương đến. Thật là, cần thiết như vậy lăn lộn hắn sao? Trúc Nguyên một ngụm lao huyết liền phải phun ra. Bất quá lại thế nào, hắn vẫn là thật cẩn thận xử lý miệng vết thương, trong lúc đương nhiên cũng sẽ trộm xem một cái đối diện người, một cái thoạt nhìn không có bao lớn nữ sinh, làn da tuyết trắng, mặt mày như hoa, thoạt nhìn là một cái hiếm có mỹ nhân, liền hắn loại này duyệt tận sắc đẹp người đều có như vậy trong nháy mắt bị mê hoặc. Bất quá hắn không dám nhiều xem, chỉ cần nhiều xem như vậy liếc mắt một cái, giang thư huyền ánh mắt liền như dao nhỏ giống nhau lại đây. Miệng vết thương đã trước tiên bị xử lý qua, không có cảm nhiễm, tận lực không cần dính thủy, lại xứng với ta chuyên trị thuốc mỡ, sẽ không lưu lại vết sẹo. Trúc Nguyên băng bó xong miệng vết thương, nghĩ nghĩ, còn cẩn thận đánh cái nơ con bướm, hắn như vậy cẩn thận, Giang Đại gia hẳn là sẽ không dùng ánh mắt giết chết hắn đi. Giang Thư Huyền không để ý đến hắn, mà là sấn băng bó trong khoảng thời gian này đi bên ngoài đánh một chiếc điện thoại, thanh thu, có chuyện nhi muốn phiền thoái người một chút. Đường Thanh Thu mới vừa xử lý xong một phần văn kiện, liền nhận được một cái hiếm thấy điện báo, Thư Huyền. Ngươi có việc tìm ta hỗ trợ. Này thật đúng là lần đầu. Nghe xong Giang Thư Huyền nói, đường Thanh Thu rốt cuộc hiểu biết từ đầu đến cuối, không cần phải Giang Thư Huyền thúc giục, bản thân liền tra nổi lên chuyện này. Đường Thị là một nhà đỉnh cấp giải trí công ty, điều tra một cái phim trường ghi hình vẫn là thực dễ dàng, chủ yếu chính là, đây là 20 năm qua. Giang Thư Huyền lần đầu tiên tìm hắn hỗ trợ, hắn đến hảo hảo biểu hiện một chút, lấy kỳ chính mình đối huynh đệ. Trung thân đại sự quan tâm. Kim tư điểm trở về lúc sau, hảo hảo lấy lòng Điền lão bản một phen, hống đến hắn đặc biệt vui vẻ. Vì thế, mới vừa vội xong Trình Châu liền nhận được Điền lão bản điện thoại, làm cái kia Tiêu Vân rời đi đoàn phim, nếu bằng không điền thị chết tư, ngươi xem làm đi. Trình Châu tức khắc đen mặt, hắn đương trường liền tạp di động, thứ gì Điền Lão Bản là này bộ diễn lớn nhất nhà đầu tư, nếu là đột nhiên triệt tư, trong khoảng thời gian ngắn hắn là không có cách nào tìm được lớn như vậy đầu tư, bộ điện ảnh này muốn đuổi ở cuối năm chiếu, điền thị triệt tư, sẽ đối binh bên sông Sơn đoàn phim mang đến trầm trọng đả kích. chương Trường 353038 lăn ra đoàn phim. Giang Thư huyền đi ra ngoài gọi điện thoại thời điểm, Trúc Nguyên liền quang minh chính đại ngẩng đầu nhìn cố khê tiểu, đối phương an tĩnh mà ngồi ở trên ghế. Dũ mắt nhìn chính mình tay, dáng ngồi ưu nhã, biểu tình đậm nhiên. Tuy rằng ở Trúc Nguyên trong mắt này chỉ là một cái tiểu thương, nhưng là miệng vết thương lại là thật đánh thật tồn tại. Lưỡng đạo khẩu tử đều có thể thấy ngoại phiên da thịt, soát thượng nước sắt trùng rửa sạch là đau nhất thời điểm. Nhưng Trúc Nguyên chú ý tới, cho dù là loại này thời điểm đối diện người nọ liền mày cũng không chớp một chút. Có đôi khi bề ngoài có thể lừa gạt một người, nhưng là rất nhỏ biểu tình lại không thể gạt người. Trúc Nguyên có thể khẳng định, này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, tiên tư ngọc sắc băng sơn mỹ nhân, nội tâm tất là cực kỳ cường đại. Người bao lớn rồi. Trúc Nguyên đối nàng không khỏi có như vậy một chút tò mò, cao trung ọ họ đại học. Ý dì giang thư huyền tiên kia, chắc là sẽ không tìm một cái học sinh trung học đi. Cố khê kiều nước mắt, đôi mắt trong trẻo, đèn huỳnh quang hạ nàng màu dài trong suốt, giống như bạch ngọc, tinh mắt lưu chuyển, ba quang doanh doanh, nam nhất nhỏ giọng thanh âm lược hiện thanh lãnh nhưng là lại phá lệ dễ nghe trúc nguyên trước mắt sáng ngời nga ở đế đô đi học sao ngươi học gì đó gia cũng ở chỗ này sao ngươi như thế nào sẽ cùng giang gia ra nhận thức hắn cẩn thận hồi tưởng hạ cổ võ giới đám kia người đối thượng hào cô nương cũng liền mấy cái nhưng là kia mấy cái hắn đều nhận thức không phải trước mắt cái này như vậy cũng chỉ có một loại khả năng trước mắt người này không phải trong vòng nghĩ đến đây Trúc Nguyên lại ngắm mắt cô khê kiểu, như vậy, liền có điểm khó làm a. Giang Gia đám tiêu người, sẽ đồng ý một người bình thường gả đến Giang Gia. Nay vấn đề có điểm nhiều, cô khê kiểu thực bình tĩnh trả lời, là, Lâm Sàng y thì học, không ở nơi này, trùng hợp. Lúc này tiếp lời giản ý thai, làm người sợ không được đầu góc, Trúc Nguyên sửng sốt sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây đây là nàng ở một đám trả lời hắn vấn đề, ở đế đô đi học. Học lâm sàng y đi học, ra không ở nơi này, trùng hợp cùng Giang Thư huyền nhận thức. Thật đúng là rất có ý tứ, Trúc nguyên nhìn đối phương kia trương diễm quan bắn ra bốn phía mặt, càng xem càng cảm thấy thú vị. Lâm sàng y đi học, đế đô tốt nhất lâm sàng y đi học không ngoài chính là A Đại, trong lòng vừa động, người là A Đại. Tuy rằng A Đại lâm sàng y đi học phân không thấp, nhưng cũng không phải giống nhau có thể khảo được với, bất quá liền tính nàng thi không đậu. Giang thư huyền hẳn là cũng có biện pháp làm nàng vào đi thôi. Đúng vậy. Cố khê kiều hơi hơi gật đầu, rồi sau đó đột nhiên quay đầu, khiếp mắt trông cửa ngoại phương hướng. Trúc Nguyên nguyên bản còn tưởng rằng là Giang thư huyền lại đây, lập tức nghiêm trang ngồi thẳng, thật giống như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Vài giây sau, một con lửa đỏ bóng dáng từ ngoài cửa trộm phi tiến vào, tốc độ quá nhanh, liền Trúc Nguyên đều không có thấy rõ kia đến tuột cùng là thứ gì. Hì hì bổ nhào vào Cố Khê tiểu trong lòng ngực, kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ. Tiểu mỹ nhân ngươi như thế nào bị thương lạ? Đều nói ngươi không ta không được. Dù sao Giang đại cũng đã cùng nó nói, làm nó về sau mỗi ngày đều đi theo tiểu mỹ nhân, ngẫm lại thật đúng là chính là thực vui vẻ đâu. Đang ở vui vẻ hì hì đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có một bóng ma, rồi sau đó đã bị người dùng hai ngón tay xách lên tới. Nó thấy rõ xách nó người là ai, lập tức cũng không giãy giụa. Bệnh cũng hảo, ngoan ngoãn mà ngừng ở cố khê kiểu trên vai. Viện trường đã đem Trúc Nguyên nói thuốc mỡ lấy lại đây. Giang Thư Huyền tiếp nhận vừa thấy, chỉ là một cái bình thường cái chai, mặt trên không có dán bất luận cái gì thuyết minh, chùi lủi một cái trong suốt bình thủy tinh, có thể xem tới được bên trong màu xanh lục thuốc mỡ. Trúc Nguyên, ngươi thứ này không phải tam vô sản phẩm. Trúc Nguyên lại tưởng một ngụm lao huyết phun ra, tam vô sản phẩm. Cái này hắn cực cực khổ khổ vì quảng đại ái Mỹ các muội tử thiết kế Mỹ dung thánh phẩm, toàn cầu mỗi năm hạn lượng 50 bình, vô số người vì như vậy nho nhỏ một lọ tế phá đầu, giang thư huyền hắn thế nhưng nói là tam, vô, sản, phẩm. Không cần trả ta, nay vẫn là ta khấu hạ công tức phu nhân kia một lọ cho các ngươi lưu. Nếu không phải cảm thấy tiểu Mỹ nhân đôi tay kia quá đẹp, hắn mới không nghĩ đem này bình khư sẹo tinh phẩm cấp giang thư huyền hôn đản này. Giang thư huyền dứt khoát lưu loát mà đem bình thủy tinh thu hồi, quay đầu lại đem sử dụng phương pháp phát đến ta gì đọc thượng. Trúc Nguyên Đại hai người thân ảnh biến mất ở phòng khám bệnh cửa, viện trưởng mới lau hạ cái chắn hãn, đáy lòng vung lỏng, trên thực tế hắn cũng không biết vừa mới nam nhân kia là ai, nhưng là thấy Trúc Nguyên như vậy cùng cung kính kính một bộ bộ dáng, viện trưởng cũng có thể đoán ra người nọ thân phận không đơn giản, hắn cảm thán một chút, lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Trúc Nguyên. Chúc tiến sĩ, ngài trở về đến buổi vạn, tưởng viện trưởng mấy ngày trước lấy về một cái về tế bào dung hợp nghiên cứu báo cáo, ta cảm thấy ngài cần thiết xem một chút. Tế bào dung hợp, tiểu cũ đồ vật chúc nguyên dỗi cái lời eo, biểu tình không lắm để ý, mỗi năm đều giống nhau, không cái tân ý, ta đi về trước ngủ một giấc, chờ có thời gian liền tới đây xem đi. Nếu là trước kia, đều là chúc nguyên nói cái gì chính là cái gì, viện trưởng giống nhau đều là từ hắn đi. Nhưng mà lần này, viện trưởng khẽ lắc đầu, không, chúc tiến sĩ, ta cảm thấy ngài vẫn là hiện tại cần thiết đi xem một chút, bằng không thật sự sẽ hối hận. Hối hận không tính, đến lúc đó khẳng định muốn trách hắn bộ xương già này. Nga, như vậy vừa nói, chúc nguyên thật đúng là chính là có điểm tò mò, tưởng viện trưởng hắn nhận thức, quốc tế thượng một cái nổi danh ngoại khoa giải phẫu bác sĩ, bất quá mấy năm gần đây có chút ẩn lui dấu hiệu. Hiện tại giống như nghe nói là ở A Đại dạy học. Mang theo chờ mong cùng tò mò, Trúc Nguyên đi theo viện trưởng đi vào phòng thí nghiệm. Thực nghiệm trên đài phóng một cái khay nuôi cấy, viện trưởng chỉ vào khay nuôi cấy cấp Trúc Nguyên xem. Đây là hai cái chuột bạch huyết tế bào, hiện tại đã hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa đối bất luận cái gì một con láo thử đều không có bài gì phản ứng. Dung hợp mấy ngày rồi. Trúc Nguyên nhìn khay nuôi cấy, nhàn nhạt hỏi, ngắn hạn dung hợp hắn cũng có thể làm được. Năm đó hắn còn lấy 10 ngày dung hợp kỳ hạn bắt được quốc tế thưởng, hiện tại sao, 15 thiên không thành vấn đề đi. Lúc trước hắn đem tế bào thành công dung hợp lúc sau, ngày thứ 7 mới đình chỉ phân liệt, sinh ra bài dị phản ứng, thẳng đến ngày thứ 10 hoàn toàn tử vong. Viện trường hơi hơi mỉm cười, hôm nay ngày thứ 10, hơn nữa cũng không có phát sinh bất luận cái gì bài dị phản ứng, trừ bỏ tiến vào già cả kỳ tự nhiên tử vong tế bào, mặt khác đều còn ở phân liệt. Hắn vừa mới dứt lời, Trúc Nguyên liền đột nhiên đem ánh mắt chuyển qua tới, không chút để ý con ngươi nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc, ngươi nói thật. Kỳ thật không hỏi, Trúc Nguyên cũng biết viện trưởng không cần thiết lừa hắn, chỉ là 10 ngày cái này ngày vẫn là làm hắn không thể tin được, hắn có thể cảm giác được chính mình tim đập ở dần dần bay lên, nghiên cứu báo cáo ở đâu. Nghiên cứu báo cáo viện trưởng sáng sớm liền chuẩn bị tốt, hắn lấy ra trong ngăn kéo một chồng giấy, đưa cho Trúc Nguyên. Trúc Nguyên tiếp nhận đi, lập tức lật xem lên, hắn ru mắt, từng câu từng chữ lật xem cực kỳ nghiêm túc. Ở viện trưởng cùng người ngoài trong mắt, ngày thường Trúc Nguyên thật sự không giống một cái đứng đắn bác sĩ bộ dáng, cả ngày không làm việc đàng hoàng nơi nơi thông đồng mỹ nữ, gặp được lại đại chuyện này cũng liền kia phó thiếu đánh biểu tình, trừ phi ở hắn sư phụ Dung Phi Sương trước mặt sẽ hơi chút thu liễm một chút, Nga, ở vừa mới nam nhân kia trước mặt cũng thu liễm thật nhiều. Mà hiện tại Trúc Nguyên trên mặt đã không có ngày xưa cập nhã trên mặt một mảnh túc mụ, như vậy hắn thoạt nhìn phá lệ thành thụ ổn trọng, cùng phía trước cái kia Trúc Nguyên phảng phất là hai người. Không nghĩ tới còn có thể thấy hắn như vậy nghiêm túc một mặt, viện trưởng có chút cảm khái. Trúc Nguyên hết sức chăm chú mà nhìn này phân nghiên cứu báo cáo, bên trong phần lớn ý tưởng phi thường tiên tiến, có một ít là hắn chưa bao giờ nghe qua, còn có tờ EG lựa chọn, hắn nhìn đến như vậy một câu. Truyền thống EG có thể thúc đẩy tế bào dung hợp, chỉ cần khống chế hảo độ dày giống nhau đều sẽ thành công. Chẳng qua loại này dung hợp phương pháp vẫn luôn đều dùng ở thực vật gây giống hoặc động vật trên người. Ta dùng hai chỉ chuột bạch làm thử nghiệm, chính là hy vọng có một ngày. Loại này phương pháp sẽ bị dùng ở nhân loại trên người. Lần đầu tiên, có người đưa ra to gan như vậy ý tưởng. Trúc Nguyên không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung tâm tình của mình, người này chẳng những nói. Cũng làm tới rồi Hai chỉ chuột bạch huyết tế bào thật sự Dung hợp đến cùng nhau Cũng không có sinh ra bài dị phản ứng Hắn kiểm chế chính mình kích động tâm Phiên tiếp theo trường Nhưng mà tiếp theo trường lại là chỗ trống Liền như vậy không có Trúc Nguyên nhìn về phía viện trưởng, Nay hẳn là còn có một nửa đi Còn có một nửa ở tưởng viện trưởng Trong tay viện trưởng đỡ đỡ trên mùi mắt kính Hắn đi thời điểm nói Muốn một nửa kia liền đi tìm hắn Nhà hắn ở đâu Trúc Nguyên trong lòng bị cào ngứa, một khắc cũng chờ không được, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Như vậy cấp. Viện trường nhưng thật ra kinh ngạc, hắn không thấy quá kêu phân báo cáo, tự nhiên không biết này đến tổn cùng là cỡ nào nghịch thiên một cái nghiên cứu. Bất quá hắn nhìn Trúc Nguyên kêu biểu tình, nhiều ít cũng có thể đoán được một chút, tưởng giáo thụ gần nhất vẫn luôn ở A Đại Thực nghiệm. Thất. Một câu còn chưa nói xong, Trúc Nguyên người liền biến mất ở chính mình trước mặt. Cố Khê Kiều tự nhiên không biết bên này phát sinh chuyện này, nàng nếu là biết giáo thụ đem nàng nghiên cứu cấp vô số người quan sát quá, nhất định sẽ có một loại mạc danh cảm thấy thẹn tâm. Hai người cơm chiều cũng không có ăn, Giang Thư huyền trước đem người đưa tới nhà ăn, điểm vài món thức ăn. Bởi vì là lâm thời tìm, ở Cao Phong kỳ tự nhiên đã không có ghế lô, liền tuyển cái rửa cửa sổ vị trí. Cố Khê Kiều vừa thấy, nấm, củ cải, tôm nàng tự nhiên chi đạo này đó đều là hưu ích với miệng vết thương khép lại đồ ăn ăn một lát nấm lúc sau nàng nhàn nhạt ngắm mắt tôm ừ ăn tôm không phun sắc thế nào giây tiếp theo liền có một con thon dài tay đoàn qua tôm túi đầu nghiêm túc lột mấy chỉ sau đó kẹp đến nàng trong chén thanh âm trầm thấp ăn đi cơ hồ là vừa nghĩ đến tôm người này liền lột hảo cố khê kiều nhìn hắn rũ mắt bộ dáng động tác kỳ thật thực không thuần thủ lại cực kỳ ưu nhã khuôn mặt thanh tuấn tự phụ, nghĩ đến vẫn là lần đầu tiên làm loại sự tình này đi. Trước mắt người này yên lặng làm rất nhiều sự, có chút nàng biết, cũng có nàng không biết, hắn chưa bao giờ nói, nàng cũng chưa bao giờ hỏi, còn không phải bởi vì đối với đối phương vô cùng tín nhiệm. Trái tim từng cái nhảy thực dùng sức, nàng cảm thấy chính mình khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không quên một màn này. Ăn cơm, đừng phát ngốc. Vừa nhấc mắt, nhìn đến kia chỉ cột lấy băng gạt tay, Giang Thư Huyền có điểm bực bội, chính là mắng nàng đi, lại luyến tiếp, vì thế vô tội hì hì thừa nhận rồi hắn lửa giận. Bang! Ở cố khê kiểu bên người bay tới bay lui hì hì bị một cái tát chụp tới rồi cái bàn phía dưới. Hì hì, hoa lại làm sai cái gì? Hoa rõ ràng một câu cũng chưa nói a. Cố khê kiểu, một đường đi hảo, ta bất lực lần này. Trương Tẩu gần nhất xin nghỉ, cố khê kiểu tay lại bị thương, giang thư huyền cảm thấy bên ngoài đồ vật không có gì dinh dưỡng. Vì thế ở cân nhắc học nấu cơm, hắn lên mạng tìm tòi một chút, xoát xoát trên giấy viết xuống một đống văn tự. Hắn viết thật sự nghiêm túc, một tay hành thư đại khí hào hùng, viết viết liền đã quên thời gian, thẳng đến cố khê kiều gõ cửa thời điểm hắn mới phản ứng lại đây. Nguyên lai like đã qua điểm. Giang ca ca, ha ha hôm nay không tắm rửa. cố khê kiều đứng ở cửa thư phòng khẩu, mới vừa tắm rửa xong bộ dáng, trên người còn mạo nóng hầm hợp khí, gương mặt từng đỏ. Trong mắt nước gợn nụn nhạo, diễm sắc hoặc nhân. Giang thư huyền không cẩn thận ngắm đến mảnh khảnh trắng non xương quay xanh, lập tức rời đi ánh mắt, lấy quyền để môi ho nhẹ một tiếng, đi thôi, đi cấp ha ha tắm rửa. Làm trong nhà nhất được sùng ái vẫn luôn manh vật, ha ha địa vị từ trước đến nay rất cao, mỗi ngày đều sẽ tắm rửa, cố khê tiểu có điểm tối ở sạch, cho nên mỗi ngày sẽ cho ha ha tắm rửa, trương tẩu ở thời điểm liền trương tẩu tẩy. Trương Tẩu không ở thời điểm nàng tự mình cấp ha ha tẩy. Hiện tại, ha ha chỉ có thể giao cho Giang Thư Huyền. Liên Giang Thư Huyền chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cũng có như vậy một ngày, lên mạng tìm công lược học nấu ăn, cấp sủng vật cầu tắm rửa, mấu chốt là này đó nghe tới có chút chuyện nhảm chán nhi hắn làm lên thế nhưng là hết sức có ý tứ. Hướng sạch sẽ sử dụng sau này khăn lông bọc lên cô khê kiểu lấy tới ha ha chuyên dụng máy sấy lại làm khô mau là được. Giang thư huyền động tác xa không có cô khê tiểu ô nu, nhưng mà bị đùa nghịch ha ha lăng là không dên một tiếng, kỳ thật thân thể hắn vẫn luôn thực cứng đờ. Giang đại gia thế nhưng Hu tôn hàng quý cho nó tắm rửa, nó ngày mai còn có thể hảo hảo tồn tại sao. Nếu là bị cổ võ giới kia một đám người biết, Giang đại gia mặc kệ cổ võ giới chuyện này, thời gian nhàn hạ thế nhưng dùng tự cấp cẩu tắm rửa nghiên cứu thực đơn loại này chuyện nhảm chán mặt trên bọn họ nhất định sẽ có một loại muốn hộp máu xúc động, Giang đại gia, ngài đủ hùng. Cố Khê Kiểu một bên xem hắn cấp ha ha thổi bao, một bên khẽ meo meo mà trộm chụp mấy tấm ảnh chụp, một người một cậu biểu tình đều tương đối cứng đờ. Nam nhân tiêu chuẩn bằng sơn mặt, cậu trưng mắt một đôi tròn xoe mắt to, tựa hồ bị kinh đến bộ dáng, vẫn không núc núc. Siêu cấp men. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Cố Khê Kiểu cầm lấy vừa thấy, phát hiện là Lạc Văn Lãng liền tiếp hở, uy Đồng dạng là một chữ, nhưng Lạc Văn Lãng lại cảm giác chính mình từ cái này tự trung gian nghe ra tới nàng lúc này tâm tình giống như thực không tồi bộ dáng Bạch Thị đã xác định Hảo sẽ tham dự đến đế đô mặt bắc sắp sửa khai phá lâu bàn chung, bọn họ gần nhất tựa hồ thực thiếu tiền. Cái này cũng là Lạc Văn Lãng tương đối kỳ quái vấn đề, theo lý mà nói, Bạch Thị là một cái có nội tình đại gia tộc, gặp được một chút dao động hẳn là thực mau là có thể hoán lại đây mới đúng. Nhưng mà từ gần nhất này mấy cái bạch thị sở làm một ít hoạt động tới, bọn họ gần nhất thực thiếu tiền, thực thiếu tiền. Thiếu tiền liền hảo nhắc tới bạch thị, cố khê kiểu ánh mắt một thâm, cầm tiền đi cùng những cái đó đại sư giúp bọn hắn hại người, bọn họ có thể không thiếu tiền sao. Ngươi cho ta chú ý những cái đó muốn cùng bạch thị hợp tác người, đến lúc đó ta đưa bọn họ một phần đại lễ, cùng bạch thị hợp tác. Lạc văn lãng sừng sốt, hắn suy nghĩ một chút kia mấy nhà, đều thực bình thường. Có điểm tò mò Cố Khê Kiều theo như lời kia phân đại lễ, ngươi làm ta nhìn chằm chằm Bạch thị kỳ hạ kia mấy cái sản nghiệp, mấy ngày nay giống như có đại động tác, hôm nay buổi tối bọn họ có một đám hóa mua tới. Ngươi nói kiếp hoa chuyện này làm riêu ra một cùng Bạch lão đại tới thế nào? Cố Khê Kiều đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nàng cảm thấy chuyện này còn rất không tồi. Lạc Văn Lãng không có phản ứng lại đây, Cố Khê Kiều vội vàng nói vài câu liền treo điện thoại. Giang thư huyền đã cấp ha ha thổi Hào mau, ngươi có việc liền trước đi lên. Hắn cũng muốn đi lên lại nghiên cứu một chút thực đơn. Bất quá này thực đơn đến tột cùng như thế nào cái nghiên cứu pháp, hắn sờ sờ chân bóng cằm, còn còn chờ suy tính. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Giang gia quản gia kinh tủng phát hiện, hàng năm không tiến ra môn đại thiếu gia thế nhưng đã trở lại, không chỉ có đã trở lại, còn mỗi ngày liền ngốc tại phòng bếp, nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia dốc lòng thỉnh giáo đầu bếp. Trước nay cao lãnh bất cận nhân tình đại thiếu gia thế nhưng trở nên như vậy có nhân khí nhì, liền cảm ơn hai chữ đều nói được, không chỉ có là quảng gia, liền như vậy người hầu đều bắt đầu kinh tủng. Cố khê kiều nhìn giang thư huyền, tự nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, sợ lại vãn trong chốc lát bạch thị kia phê hóa liền vận đi trở về, lập tức bỏ lên trên lâu mở ra máy tính. Lần trước cấp bạch lao đại tiện phù thời điểm nàng không có nói rõ này hết thể đều là bạch gia sở làm. Một bàn tay đánh chữ cũng không ảnh hưởng cố khê kiểu tốc độ, nàng duỗi tay ở trên bàn phím gõ vài cái, điều ra mấy cái video, còn có mấy phân bạch gia ở chợ đen thượng mua sắm đồ vật này đó đều là tới chế tắc linh hồn mất đi phủ nguyên vật liệu. Có một số việc nhi kỳ thật không cần phải nói đến quá minh bạch. Nàng tin tưởng bạch lão đại vừa thấy đến này đó liền biết nàng muốn biểu đạt chính là cái gì. Mọi người đều là người thông minh. Ngày hôm sau, bên bên sông sơn đoàn phim cứ theo lẽ thường khởi công, một chúng lớn nhỏ bài minh tinh đều đi thật sự sớm. Tiêu tỷ, ta nghe được một ít không thế nào tốt tin tức. Tiêu vân trợ lý là cái tiểu nha đầu, lớn lên phi thường nụn, phỏng trừng cũng là vừa tiến giới giải trí tuổi tác, sẽ không so Tiêu vân đại. Lúc này chính khóc tăng một khuôn mặt. Tiêu Vân một bên chờ bối lời kịch, một bên chờ chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang. Nghe vậy, đầu cũng không ngần, làm sao vậy? Chính là, chính là nói tới đây, nàng túi đầu tiến đến Tiêu Vân bên hai, thật cẩn thận nói, kim tư điểm sau lưng có người, vẫn là binh bên sông Sơn tài trợ thương, ta nghe nói cái kia tài trợ thương lấy triệt tư lý do yêu cầu đoàn phim đổi đi ngươi. Nghe nói, Tiêu Vân lánh diễm trên mặt hiện lên như suy tư gì biểu tình, nàng buông trong tay kịch bản, Ngươi nghe ai nói? Nói lên cái này, tiểu trợ lý có điểm sốt ruột, chính là mọi người đều như vậy nói, ai nha ngươi ngày hôm qua quá xúc động. Ngày hôm qua cuối cùng tiêu vân nếu không như vậy nhằm vào kim tư điểm, phòng trường cuối cùng cũng liền không có chuyện như vậy nhi. Nàng vốn dĩ liền nhằm vào ta, liền tính không xúc động nàng liền buông tha ta. Tiêu vân trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa, lại cầm lấy kịch bản bối lời kịch, nàng trong lòng phỏng đoán mười có tám. Chín chuyện này là thật sự, y Kim tư điểm kia tính cách, ở nàng nơi này an mệnh khẳng định nếu muốn biện pháp tìm trở về. Tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng là tiêu vân vốn dĩ liền không coi ôm bao lớn hy vọng, hơn nữa tới một chuyến đoàn phim, nàng học được không ít đồ vật, cũng mở rộng tầm mắt, càng là ký hợp đồng đường thị, này đối nàng tới nói chính là một loại chất biến hóa. Ở mặt khác đồng học còn ở khổ luyện hình thể thời điểm, nàng đã chân chính diễn qua một tuần kịch. Cái này cũng muốn quy công với nàng nghỉ hẹ khổ luyện. Tiểu trợ lý ngẫm lại cũng là, Kim Tư Điểm ở trong vòng phong bình vốn dĩ liền không thế nào hảo, làm ra loại sự tình này thật đúng là không kỳ quái. Người như thế nào còn ở nơi này? Hai người đang nói, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo bén nhọn thanh âm, quay đầu nhìn lại, đó là Kim Tư Điểm kia trương điểm mỹ mặt. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Mặt nàng là thật xinh đẹp, chính là biểu tình có điểm giữ thợn. Giữa mày cái loại này cao ngạo sinh sôi phá hủy nàng Mỹ. Tiêu Vân đứng lên, một đôi lanh mắt liếc xéo qua đi, lập tức liền từ khí thế thượng áp đảo Kim Tư Điểm. Ngươi có thể ở chỗ này, ta vì cái gì không thể lại nơi này. Kim Tư Điểm tối hôm qua lấy lòng Điền Lão Bản, Điền Lão Bản cũng đáp ứng rồi tăng lớn đầu tư đem Tiêu Vân làm ra đoàn phim, còn phải cho nàng chính mình tăng lớn xuất diễn, vì thế sáng sớm liền tới đây, không nghĩ tới còn ở hiện trường thấy được Tiêu Vân tức khắc liền nổi giận, trinh đạo đâu, làm hắn đi ra cho ta, nàng lớn tiếng gầm lên, bị người đại diện che miệng lại, quá không đầu óc, người đại diện cảnh cáo kim tư điểm liếc mắt một cái, thấp giọng quát lớn, chuyện này ta tới xử lý, người hảo hảo nhìn đó là, làm một cái công cộng nhân vật, ngươi có thể hay không khống chế một chút chính mình tính tình, người đại diện lời nói cũng không phải không có lý, kim tư điểm thở hổn hển mấy khẩu khí thô, chỉ vào tiêu vân. Vậy ngươi chạy nhanh đi, ta muốn cho nàng lập tức lăn ra nơi này. Ngươi liền chờ. Ngươi đại diện đã nhận được quá điền lão bản bí thư điện thoại, tự nhiên biết điền lão bản ý tứ, có điền lão bản chống lưng, làm một cái tiểu tân nhân rời đi đoàn phim cũng không phải cái gì về khó. Hắn sửa sang lại quần áo, chuẩn bị đi tìm Trình Châu. Cũng không cần đi tìm, bên này tình huống đã khiến cho đại đa số người chú ý. Trình Châu cũng thấy được, hắn đang ở trụt hôm nay trận đầu diễn chuyện này diễn vì có thể thuận thuận lợi lợi thảo cái mở đầu màu, giống nhau đều là từ cấp quan trọng nhân vật chủ, hôm nay là từ Lê Ngọc tới chủ. Động tính rất lớn, nhưng là Lê Ngọc hoàn toàn có thể khống chế chính mình cảm xúc cùng biểu tình, có thể không chịu ảnh hưởng, nhưng là cùng hắn đối diễn nam diễn viên bất quá là cái tân nhân, ra diễn. Ca, Trình Châu mặt âm trầm hô một tiếng, lại không có trách cứ cái kia nam diễn viên, hắn nhìn kim tư điểm người đại diện hướng hắn đi tới. Ánh mắt lánh lệ. Tuy rằng bị Trình Châu dùng loại này ánh mắt nhìn, người đại diện tâm run lên một chút. Trình Châu là trong vòng danh nhân, thân phận, địa vị, thanh danh, mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói đều là hắn cái này người đại diện vô pháp so. Nhưng mà hôm nay hai người tựa hồ đứng ở cùng cái đường chân trời thượng. Hắn là tới cấp Trình Châu đánh dự phòng trâm, hoàn toàn không cần ngày xưa không lưng túi đầu. Trình Đạo Nói vậy tối hôm qua Điền Lão Bản Bí Thư đã cùng ngài nói qua, này bộ diễn hắn sẽ thêm vào 2.000 vạn đầu tư, chỉ cần ngươi làm Tiêu Vân rời đi đoàn phim, bằng không, hắn kêu 100 triệu đầu tư cũng sẽ trở rớt. Ngươi đại diện nhìn Trình Châu, trên mặt ý cười doanh doanh, thỏa thuê đắc ý. Trình Châu nhìn hắn, hắc mặt không nói lời nào, vì tìm Tiêu Vân như vậy một cái thích hợp diễn viên, hắn đem chỉnh bộ diễn kéo một tháng. Nhưng mà hôm nay phải vì này bút tư kim mà làm tiêu vân rời đi. Đây là trình châu sở chịu đựng không được, cho nên tối hôm qua nên làm tiêu vân rời đi hắn cho đến hiện tại đều không có nói một chữ. Các ngươi không cần quá phận. Hắn nhìn kim tư điểm người đại diện, hai tròng mắt sắc bén. Nhưng mà người đại diện không nói gì, như cũ tươi cười đầy mặt, như vậy ta liền tĩnh chờ trình đạo ngài tin tức, 10 phút sau, nếu tiêu vân vẫn là không đi. Ta liền sẽ cấp điển lão bản gọi điện thoại, ta tưởng Trình Đạo Ngài là cái người thông minh. Nói xong lúc sau, người đại diện xoay người rời đi, về tới kim tư điểm chuyên trúc phòng hóa trang. Trình Đạo Lê Ngọc Bương trong tay kiếm đi tới, thấy Trình Châu đen kịt mặt, không khỏi mở miệng do hỏi, phát sinh chuyện gì sao. Đoàn phim góp vốn thượng ra một chút vấn đề Trình Châu thật dài thở dài một tiếng, vốn dĩ một cái kim tư điểm khiến cho hắn rất không vừa lòng, lại làm Tiêu Vân rời đi. Hắn cũng không biết này bộ diễn muốn như thế nào chụp được đi, này bộ diễn năm nay liền không nên chụp được đi. góp vốn phương diện vấn đề, có lẽ ta có thể hỗ trợ. Lê Ngọc Đạm cười một tiếng, hắn làm một cái ảnh đế, ngày thường cũng là có tích tụ. Chuyện này Trình Châu đương nhiên biết, nhưng là chuyện này không chỉ có là góp vốn phương diện vấn đề, Điền lão Bản là cái đại thương hộ, nếu hắn phải cho đoàn phim người dày nhỏ xuyên, như vậy này bộ diễn hoàn toàn liền chụp không đi xuống. Trước mắt hắn lại muốn vội vàng cuối năm điện ảnh thưởng, cũng chỉ có thể vứt bỏ tiêu vân. Tiêu vân như cũ ở chính mình băng ghế thượng xem kịch bản, vì làm chính mình đối nhân vật này lý giải càng sâu, nàng luôn là theo bản năng biến thành tả khâu tương phi. Lúc này nàng ngồi ở trên ghế, đối định đến từ thẳng, ánh mắt chỉ là phía trước, lạnh diễm trên mặt nửa phần biểu tình cũng không, một tay đáp ở trên bàn, một tay đặt ở bên hông, cả người tiến vào một loại phòng bị trạng thái. Không sai, loại cảm giác này chính là tả khâu tương phi. Một cái từ nhỏ bị coi như ám vệ tới bồi dưỡng ra tới người hầu, võ công cao cường, máu lạnh, chân thành, nhìn như vô tình. Trình Châu cảm giác chính mình tâm đều ở lấy máu, như vậy một cái linh khí diễn viên, như vậy một cái thích hợp tả khâu tương phi diễn viên, nếu cứ như vậy làm hắn rời đi đoàn phim, hắn nhất định sẽ thương tiếc chúng thân, nhưng là, không có cách nào. Thiều Vân Hắn trầm giọng tiêu một câu. Tiêu Vân vừa nhấc đầu, liền thấy Trình Châu nàng nhanh chóng đứng lên, trình đạo: "Ân." Trình Châu lên tiếng, dưới đáy lòng nghĩ muốn sao đi theo Tiêu Vân nói chuyện này, Tiêu Vân vốn chính là hắn phá cách chiều tiến đoàn phim. Cái này nữ nhị vị trí ngày đó ngẫu nhiên rất nhiều minh tinh hạng nhất tới thử kính, nhưng mà hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng Tiêu Vân. Tuy rằng Tiêu Vân kỹ thuật diễn xa không có minh tinh hạng nhất như vậy thành thủ, Trình Châu lại tin tưởng Cho nàng thời gian đi mài rúa, nàng nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là, không đợi đến kia một ngày, nàng liền phải rời đi đoàn phim. Trình Châu có điểm khó có thể mở miệng, ngươi, ngươi hẳn là nghe nói đi. Loại này trên đường đuổi người sự Trình Châu cũng không có đã làm, chỉ là hắn hiện tại nhất tưởng đuổi kia một cái là Kim Tư Điểm, mà không phải hắn thực vừa lòng Tiêu Vân. Tiêu Vân sững sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Tuy rằng nàng mặt như cũ là lánh diễm không có nửa phần biểu tình, nhưng nhìn ra được tới nàng đối chuyện này không lắm để ý, ở đoàn phim ngốc thời gian không dài, nhưng ta thực vui vẻ, cảm ơn trình đạo gần nhất dốc lòng dạy dỗ. Ai trình đạo thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, ta có mấy cái lão bằng hữu gần nhất có phim mới, đến lúc đó ta tìm một cái thích hợp nhân vật cho ngươi, xem như cho nàng bồi thường. Vừa nghe đến cái này, tiêu vân trước mắt sáng ngời, cảm ơn trình đạo không có việc gì. Trình đạo xoay người rời đi, đáy lòng vẫn luôn có buồn bực tản ra không đi. Bên cạnh có nhân viên công tác nghe được tin tức này, không khỏi vây lại đây, Tiêu Vân, nghe nói ngươi phải đi, có phải hay không thật sự à? Không cần a, kia bọn họ chẳng phải là muốn mỗi ngày đối với Kim Tư Điểm. Tiêu Vân nhìn đại gia, lập tức muốn đi, cảm ơn đại gia chiếu cố. Nhân viên công tác nhóm tức khắc vẻ mặt đưa đám, có chút lòng đầy căm phẫn thấp giọng mắng vài câu bọn họ đương nhiên biết người khởi sướng là ai nhưng là hoàn toàn không có cách nào lê ngọc hẳn là cũng nghe nói tin tức này hắn chậm rãi đã đi tới thấy hắn lại đây mọi người đều nhường ra một cái nói tiêu vân ngươi phải rời khỏi hắn nhìn mắt đang ở tháo trang sức tiêu vân khẽ cau mày tiêu vân thấy thần tượng bình tĩnh không thể kỳ thật rời đi đoàn phim không có gì chính là cùng thần tượng cùng đài cơ hội không có có điểm khổ sở đúng vậy lê tiền bối Không biết khi nào lại có thể cùng ngài hợp tác. Ngẫm lại vẫn là thương tâm. Lê Ngọc vừa mới đã nghe chính mình người đại diện miêu tả chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả. Biết Tiêu Vân là bị người làm khó dễ. Hắn nghĩ nghĩ ngày hôm qua thấy cô khê tiểu. Còn có tới đón nàng người kia. Nhìn Tiêu Vân. Đột nhiên cười cười. Ta có một loại chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác đi xuống dự cảm. Dựa theo nam nhân kia như vậy dáng vẻ phẫn nộ. Hẳn là sẽ không đối chuyện này chí chi không mang đi. Mặc kệ mặt khác, liền quang cái kia bảng số xe liền đủ tạp chết toàn bộ đoàn phim hảo sao. Tiêu Vân chỉ cho là Lê Ngọc nói giỡn, tức khắc cũng không có nói tiếp đầu, chỉ là từ trợ lý trên người cầm bút cùng giấy, ta đều phải đi rồi Lê Tiền bồi cấp mấy cái ký tên đi. Lê Ngọc xoát xoát vài cái liền ký mấy cái đại danh, Tiêu Vân cười tủm tỉm tiếp nhận. Xuất diễn của ta bắt đầu rồi, đợi lát nữa thấy. Lê Ngọc vội vội vàng vàng chạy trở về. Vốn dĩ tưởng nói đợi lát nữa thấy không được, bất quá còn mở miệng Lê Ngọc người liền biến mất ở nàng trước mặt, Tiêu Vân lại đành phải nuốt vào trong miệng nói. Tiếp theo chàng diễn bắt đầu rồi, đoàn phim người cùng Tiêu Vân hảo hảo cáo biệt một hồi, lại bắt đầu bận bận rộn rộn, Tiêu Vân trang đã ta xong, chuẩn bị đi thay quần áo, đã bị Kim Tư điểm ngăn cản lộ. Kim Tư điểm chờ đoàn phim người đi hết, lúc này mới dám vào tới quang minh chính đại nhìn Tiêu Vân, biết không? Cùng ta đối nghịch người đều không có kết cục tốt, ngươi là, ngươi ngày hôm qua cái kia bằng hữu cũng là. Miệng chó phun không ra ngà voi. Vừa nhìn thấy Kim Tư Điểm, liền nhớ tới nàng ngày hôm qua làm chuyện này, Tiêu Vân liền không có gì hảo cảm. Vừa lúc phòng hóa trang không ai, nàng nhéo nhéo thủ đoạn, trong mắt hiện lên một đạo ác liệt thần sắc, "Frein, Frein, Frein." Tam quyền tạp đến Kim Tư Điểm bụng nhỏ thượng đây là cố khê kiểu giáo tiêu vân độc môn bí phương bảo đảm người nọ đau đến chết đi sống lại còn không thấy một chút dấu vết tiêu vân đem che lại kim tư điểm miệng tay buông xuống nhìn kim tư điểm một bộ cá chết hình dáng liền đi vào thay đổi kiện quần áo thu thập hảo tự mình đồ vật chuẩn bị chạy lấy người thấy nàng phải đi đoàn phim lớn lớn bé bé người đều lại đây nói vài câu đơn giản là luyến tiếc gì đó kim tư điểm thật vất vả hoán lại đây nàng sốc lên chính mình và táo vừa thấy Mặt trên không hề bị tạm thương dấu vết, liền biết tiêu vân sớm đã có bị mà đến, nàng nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân này, từ nhỏ liền lớn lên đẹp, bị người phùng ở lòng bàn tay kim tư điểm khi nào chịu quá loại này thủy khuất, nàng nổi giận đùng đùng mà chạy ra, vừa thấy mọi người ở đưa tiêu vân rời đi, bao gồm cái kia đối nàng vẫn luôn thực lãnh đạm lên ngọc, tức khắc khí huyết dâng lên, đầu não phát hồn, tiêu vân, ta nói cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi rốt cuộc tiếp không đến bất luận cái gì xuất diễn. Nàng trở về liền cùng Điền Lão bản giảng phong sát Tiêu Vân. Tiêu Vân chỉ là một tân nhân, tuy rằng thiêm ở đường thị, nhưng là làm Điền Lão bản hoa số tiền lớn tuyết tàng một người còn không dễ dàng. Liên cung nàng lúc trước phong sát ninh tịnh giống nhau, náo nhiệt sân khấu trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Này thật quá đáng. Đoàn phim người mắt buốt hỏa quang, làm sao còn có như vậy người vô sỉ? Chính là, bọn họ giận mà không dám nói gì, y Kim Tư Điểm tính cách, sợ bọn họ nhiều lời một câu, cái này đoàn phim chính bọn họ đều đãi không được. Trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không tiếng động, liền tiêu vân cũng chưa phản ứng lại đây, nàng nhìn Kim Tư Điểm, ánh mắt sáng ngời. Kim Tư Điểm trên bụng còn ở đau, xuyên tim đau, nàng thoát miệng, nhìn đến những người này ngây ra như phông bộ dáng trong lòng lại dâng lên một trận khoái ý. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Cộng lớn đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Người đến là cái gần trung niên nam nhân, mang tơ vàng khung đôi mắt, khí chất nho nhã, mặt mang mỉm cười. Người khác không quen biết hắn, nhưng là Lê Ngọc cùng Trình Châu nhận thức ca, làm đường thị kỳ hạ nghệ sĩ, cái nào không quen biết đại lao bản thuộc hạ đệ nhất Bí Thư Tần Hành. Tần Bí Thư, sao ngươi lại tới đây? Trình Châu buông xuống đỉnh đầu chuyện này, lập tức lại đây, hắn nhìn Trình Châu, có chút sờ không được đầu óc Hắn là cái nhàn tàng người, tự lập một nhà phòng làm việc, cũng không phải đường thị kỳ hạ, nhưng hắn đối tần bí thư cũng có điều nghe thấy, người này chính là đường thanh thu thuộc hạ đệ nhất nhân. Đường thị lớn lớn bé bé chuyện này đều từ tần hành ra mặt, mà đường thanh thu, nói thực ra, gặp qua người của hắn rất ít, liền giải trí báo chí thượng cũng bất quá người này mấy cái mặt bên chiếu mà thôi. Tần hành hơi hơi mỉm cười, ta hôm nay là đại biểu đường thị, tới cùng quy đoàn phim nói hiệp ước chuyện này hiệp ước, Trình Châu trong lòng nhèn dự, không biết tần hành những lời này đến tuột cùng là có ý tứ gì. trong sân người khác tuy rằng chưa từng nghe qua tần bí thư tên này, nhưng là bọn họ biết Đường Thị, cái này giải trí sản nghiệp đầu to, thuộc hạ vô số nhị tuyến một đường còn có siêu một đường minh tinh, bao gồm trong sân Lê Ngọc chính là Đường Thị, còn có đoàn phim tạm thời còn ở Hải Ngoại không có trở về nữ chính ảnh hậu cũng là Đường Thị, Đường Thị ở bọn họ trong mắt tương đối thần bí. Bởi vì phía sau màn người vẫn luôn không có ở màn hình quang thượng xuất hiện quá. Vẫn là lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy Đường Thị quản lý nhân vật, khó tránh khỏi có điểm tò mò. Cái này liền Kim Tư Điểm đều ngây ngẩn cả người, nàng nhìn cái kia đứng ở cửa trung niên nam nhân, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Đường Thị nguyện ý ra 200 triệu tài chính cấp binh bên sông sơn đoàn phim, nhưng là có hai điểm yêu cầu. Tân Hành hơi hơi mỉm cười. 200 triệu tài chính, vẫn là Đường Thị Trình Châu cảm giác chính mình có điểm hoa mắt, thật là muốn cái gì liền tới cái gì. Bất quá hắn vẫn là ổn định tâm thần, chuyên tâm nghe tần hành yêu cầu. Nếu đường thị cuối cùng đề ra cái không hợp lý yêu cầu, thì như làm kim tư điểm đường nữ chính, kia cái này tài chính không bằng không cần. Rất đơn giản yêu cầu tần hành hơi hơi suy tư một chút, sau đó suy tư một chút lao bản ngữ khí cùng thần thái, ánh mắt nháy mắt trở nên thịnh khí lăng nhân. Hắn duỗi tay chỉ hướng kim tư điểm phương hướng. Làm nàng lăn ra đoàn phim. nữ khí không nặng, nhưng là trong sân người đều không có phản ứng lại đây. Này đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Sau một lúc lâu rốt cuộc có người trước phản ứng lại đây. Sau đó nhìn đối diện Kim Tư Điểm. Ánh mắt trở nên vi diệu cực kỳ. liền ở phía trước một giây đồng hồ. Nàng còn ở phóng lời nói phong sát tiêu vân. Này sau một giây, đường thị liền tới người làm nàng chính mình lăn ra đoàn phim. Liên đường thị đều thả lời nói không biết về sau nhưng còn có người nguyện ý thu lưu Kim Tư Điểm. Kim Tư Điểm mặt lúc xanh lúc đỏ, hơn nửa ngày mới tiêu hóa tần hành nói, nàng ngẩng đầu, không thể tin tưởng xem tần hành. Nàng người đại diện trong tay còn cầm trang phục chuẩn bị lại đây làm Kim Tư Điểm thay, còn không có tới kịp nói chuyện đã bị một đạo sấm sét bổ tới tại chỗ, này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Đường thị như thế nào đột nhiên liền nhầm vào khởi Kim Tư Điểm. Tần hành tiếp tục cười Này cái thứ hai tiểu yêu cầu, trình đạo ngươi khả năng không biết, hạng tiên sinh gần nhất tân ký một tân nhân, chính là các ngươi đoàn phim Tiêu Vân, công ty đối nàng thực coi trọng. Cái này, đoàn phim người nghe minh bạch, đây là đường thị tới cấp bọn họ nghệ sĩ chống lưng tới. Bọn họ đều là ở giới giải trí lâu, tự nhiên biết sự tình xa không phải đơn giản như vậy, đường thị là nhân vật nào, một năm thuộc hạ không biết thêm nhiều ít tân nhân, Tiêu Vân cũng bất quá là trong đó một cái mà thôi. Ngụy tiêu vân bên người cũng chỉ có một cái không có tư lịch trợ lý, bọn họ liền biết tần hành ở nói hiệu nói vượng. Nếu đường thị thật sự đối tiêu vân như vậy coi trọng, sẽ không cũng chỉ phái cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu trợ lý cấp tiêu vân. Hơn nữa xem tiêu vân ngày thường cũng là chính mình nhờ xe lại đây, thuyết minh đường thị liền cái bảo mẫu xe cũng chưa cho nàng xứng với, cứ như vậy còn dám mở to mắt nói dối. Bọn họ đoán tới muốn đi, đều đoán không được nguyên nhân. Chỉ có Lê Ngọc, như cũ nhàn nhạt cười, rũ mắt ngấy mắt, đấy mắt một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Bất quá này trận trượng thật đúng là kinh tới rồi hắn, thế nhưng liền tần hành đều ra mặt, phải biết rằng vị này bí thư từ trước đến nay rất bận, liền hắn cái này ảnh đế nhìn thấy bí thư số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiêu vân kia bằng hữu, quả nhiên có trọng lượng. Dù sao mặc kệ như thế nào. Trước mắt nhảy ra một tòa cao đến làm người xa xôi không thể với tới núi lớn, Kim Tư Điểm gì đó hoàn toàn không đủ nhìn. Đoàn phim người đều yên lặng nhìn về phía Kim Tư Điểm, đuổi người khác không thành, cái này chính mình cút đi, ân, mặt hẳn là bị đánh sưng lên đi. Trường 354-039 Giang Gia, cùng Bạch Gia Giang Thượng cuối cùng một bước. Chào phúng, châm biếm, xem náo nhiệt. Chưa bao giờ bị người dùng loại này ánh mắt xem qua. Kim tư điểm trong nháy mắt mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận đến. Đầu óc rầm rầm mà sau một lúc lâu cũng không có phản ứng lại đây, từ nàng đi đến giới giải trí tới nay, vẫn luôn dựa đến đều là điển Lão bản này khối thông hành lệnh, cùng nàng cùng phê nữ tinh trùng, cái nào không hâm mộ nàng như thế tốt vật khí, gặp được một cái hảo tính tình còn ra tay hảo phóng kim chủ, tuy rằng cái này kim chủ tuổi lớn một chút, nhưng là cũng không gây trở ngại người khác đối nàng ghen ghét. Thế cho nên Kim Tư điểm xuất đạo tới nay chưa bao giờ chịu quá nửa phân hủy quất nguyên nhân không ngoài là bởi vì điền Lão bản ra tài bạc triệu, tùy tùy tiện tiện mấy ngàn vạn đầu tư, cái nào đoàn phim có thể cự tuyệt được, được. Nay vẫn là lần đầu tiên, nàng bị làm trò vô số người mặt như thế vả mặt, cố tình bị vả mặt nàng còn có khổ nói không nên lời. Có đường thì ở, tiêu vân ở bên bên sông Sơn đoàn phim liền càng thêm ổn, mà nàng khẳng định sẽ bị loại trừ, nhất hư kết quả. Nàng có khả năng bị đường thị phong sát. Này đó kim tư điểm không có khả năng không rõ, mặt nàng đỏ thanh, thanh tím, một cái nữ tam mà thôi, thật đúng là khi ta hiếm lạ. Người đại diện loại này thời điểm cũng phản ứng lại đây, hắn ở trong vòng ngốc lâu rồi, nghe qua về đường thị đồn đãi so kim tư điểm nhiều hơn, sợ nàng nói cái gì nữa mê sảng, lập tức đem người miệng lấp kín kéo về phòng hóa trang, chuyện này trở về nhất định phải cùng điền lao bản hảo hảo công đạo. Lần này thật là, phòng trưng Điền Lão Bản cũng muốn tài một cái đại té ngã, hắn cũng là ỷ vào Điền Lão Bản thế mới dám cùng Trình Châu gọi nhịp, nhưng mà ngẫm lại Trình Châu vừa mới liếc lại đây hơi mang châm chọc tươi cười, người đại diện cảm giác cùng Kim Tư Điềm không sai biệt lắm, muốn tìm cái động đem chính mình trôn lên. Chính mình thật là hôn đầu mới dám cùng Trình Châu phóng những lời này đó. Người đại diện trong lòng cũng là hối cực kỳ, rõ ràng biết toàn bộ đế Đô ngọa hổ Tàng Long. Hắn như thế nào liền như vậy không giải đầu góc đâu. Đường thị kia chính là Z quốc kinh tế mạch máu. Kim Tư Điểm vẫn luôn ỉ lại Điền Láo Bản bất quá là một cái phổ phổ thông thông nhà giàu mới nổi mà thôi, cho dù lại có tiền, có thể so sánh được với nhân gia toàn bộ khổng lồ gia tộc. Ở đế đô cùng này đó gia tộc sĩ nghiệp làm đối phương pháp chỉ có đường chết một cái. Trước mắt bên sông Sơn đoàn phim có đường thị, Điền Láo Bản liền tính cái dám Vì cái gì muốn cùng hắn hảo hảo công đạo, tiêu vân nàng tính cái cái gì? Kim tư điểm đem hỏa rơi tại người đại diện trên người, trở về liền cùng Điền Lão bản nói, làm hắn đi đường thị đem tiêu vân thiêm lại đây, ta muốn cho tiêu vân vĩnh vô xoay người ngày. Hôm nay này hết thảy, đều là từ tiêu vân khiến cho, kim tư điểm như vậy cái mang thủ lại keo kiệt người như thế nào cũng nhẫn không dưới khẩu khí này. Ngươi có phải hay không điên rồi? Người đại diện lần đầu tiên cảm thấy, Mang như vậy cái không có đầu óc nghệ sĩ, hắn có phải hay không làm sai quyết định, kia chính là đường thị. Ngươi hiện tại tốt nhất cầu nguyện, đường thị không cần đem thủ nhớ đến ngươi hòa điển lao bản trên người, nếu bằng không, đời này ngươi liền xong rồi. Ngươi đại diện tận tình khuyên bảo, cùng nàng đem sở hữu sự tình giải thích thanh. Kim Tư điểm mặt ngoài trang đến cường thế, nội tâm kỳ thật cũng ở khủng hoảng, không biết vì cái gì luôn là tâm thần không yên. Đặc biệt là tự cấp điện lão bản gọi điện thoại khi, điện lão bản vẫn luôn không có tiếp, loại này nỗi lòng không linh cảm giác càng thêm mãnh liệt. Này hai người, buổi sáng vênh váo tự đắc tới, đến bây giờ, sám xịt mà rời đi, trước sau cũng bất quá một giờ, một màn hài kịch hóa chuyển biến, phía sau nhân viên công tác nhìn đến bọn họ rời đi, quả thực là muốn phóng pháo chúc mừng. Kim Tư Điểm ngồi trên xe, cái này liền thấy Ninh Tình ở làm diễn viên quần chúng cũng không kịp chào phúng quang lo lắng đi. Tiêu vân lại có thể tiếp tục lưu lại diễn tả khâu tương phi, kỳ thật nàng chính mình đều không có phản ứng lại đây, đều chuẩn bị tốt phải rời khỏi, đột nhiên liền đã xảy ra như vậy một cái chuyển biến, vẫn là đường thị người, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Còn có cái kia hạng tiên sinh, nàng là biết đến, đường thị kim bài người đại diện, thuộc hạ mang qua không ít siêu một đường nghệ sĩ, bao gồm Lê Ngọc cùng lập tức liền phải về nước ảnh hậu, đều là hạng tiên sinh mang quá người, Chính là cùng nàng ký hợp đồng cái kia người đại diện không phải họ lý sao. Khi nào biến thành hạng tiên sinh? Tân Hành muốn cùng Trinh Châu, nhà làm phim đi thương lượng hợp tác chuyện này, bất quá lúc gần đi không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái tiêu vân, cái này nhà mình lão bản thế nhưng tự mình hỏi đến nghệ sĩ, còn đem nàng trực tiếp hoa cấp hạng tiên sinh thuộc hạ làm hắn không thể không tò mò. Liên nói chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác đi xuống, ta dự cảm từ trước đến nay sẽ không làm lỗi. Lê Ngọc Triều Tiêu Vân chớp chớp mắt hạ kết cục diễn liền đến ngươi chạy nhanh đi đổi trang phục đi chờ mong cùng ngươi đối diễn. Tiêu Vân giật giật chính mình cứng đờ tay chân nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ ra tới Đường Thị vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện này Đế đô nàng không có gì nhận thức ngũ hoàng văn lạc văn lãng bọn họ liền không cần phải nói căn bản liền không biết ngày hôm qua phát sinh chuyện này liền tính là đã biết cũng sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh duy nhất một người giống như cũng chỉ dư lại cố khê tiểu. Ngồi ở ghế trên tùy ý chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang, tiêu vân ma xoa xoa tay cơ, tưởng cấp cố khê tiểu gọi điện thoại, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tiêu vân hóa trang thời điểm, trình châu lại đây, nói chuyện hợp tác, góp vốn chuyện này giống nhau đều là kế hoạch tới làm cho, bởi vậy hắn chỉ nghe xong trong chốc lát xác định đường thị thật sự sẽ đầu tư 200 triệu thời điểm liền không lại nghe xong, mà là tìm được rồi tiêu vân. Kim Tư Điểm đi rồi, đoàn phim thiếu cái Tê Hà Công Chúa, ngươi xem có thể hay không hỏi một chút ngày hôm qua ngươi cái kia bằng hữu, nàng có hay không hứng thú tới diễn kịch. Từ từ, Tiêu Vân cảm thấy chính mình có điểm nghe lầm. Trình đạo, ngài xác định là muốn tìm ta kia bằng hữu. Cố nhị kiều tên kia rõ ràng là học y IGA. Đúng vậy, khí chất của nàng thực phù hợp thấy Tiêu Vân có điểm không dám tin tưởng. Trình Châu khuôn mặt nghiêm túc, đương nhiều năm như vậy đạo diễn ta ánh mắt từ trước đến nay sẽ không làm lỗi. ngươi cái kia bằng hữu tính dẻo phi thường cao. Liên tỷ như nói ngươi, lúc ấy ta lựa chọn ngươi là bởi vì ngươi kỹ thuật diễn rất có linh tính, ngươi cũng không có làm ta thất vọng, mà ngươi vị kia bằng hữu, nàng là trời sinh thích hợp ăn này khẩu cơm người. Có một câu hắn không có nói, từ cố khê kiểu trên người, hắn thấy được năm đó một thế hệ thiên hầu ôn tây bóng dáng, chẳng qua ôn tây 20 năm trước đột nhiên từ giới giải trí mai danh nhận tích Năm đó nàng rời đi lúc sau nhiều ít phan điện ảnh thất thanh khóc giống, cho tới bây giờ nàng như cũng là một cái mọi người vô pháp siêu việt trung điểm. Đặc biệt là cặp kia thanh ánh tú triệt đôi mắt, đường cong lưu sướng, hơi nhất lưu chuyển đó là vô hạn phong tình, chỉ bằng hai mắt toát ra nhiều ít phức tạp tình cảm, là về sau vô số người đều không thể phục chế kinh điển Liên oai người trong nước đều ở thời thượng báo chí thượng tán thường quá, đây là một đôi có thể nói đôi mắt. Tiêu vân nhìn đạo diễn này phó thâm trầm bộ dáng, nàng không rõ từ đầu đến cuối, lại biết Trình Châu cũng không phải nói giỡn, mà là thực nghiêm túc nói chuyện. Trình đạo, nhị tiểu nàng là học ý gì hề, ta không thể khẳng định nàng sẽ đáp ứng ngươi. Không phải không thể khẳng định, mà là 80%, cố nhị tiểu sẽ không đáp ứng. Dư lại 20%, phỏng trừng chính là cố nhị tiểu quá mức nhằm chán. Không có việc gì, ngươi liền hỏi một chút đi, ta không bắt buộc. Trình Châu ngoài miệng nói không bắt buộc, nhưng trên thực tế hắn không có hải tuyển tê hạ công chúa tính toán. Tiêu vân không rõ Trình Châu vì cái gì sẽ như vậy chấp nhất, nhưng không có hỏi nhiều, nàng đả thông cố Khê tiểu điện thoại. Nhận được Tiêu vân điện thoại thời điểm, cố Khê Kiều vừa mới mới vừa lên ăn xong cơm sáng. Tiêu vân thực trực tiếp, nhị tiểu, ngươi có hứng thú diễn kịch sao? Giắc! cố Khê Kiều lập tức không phản ứng lại đây, một trưởng đem hì hì chụp đến một bên. Nàng vừa định trả lời, hệ thống thanh âm lại trước một bước vang lên. Đinh! Kích phát tùy cơ nhiệm vụ. Tiến vào binh bên sông Sơn đoàn phim biểu diễn Tê Hà Công Chúa, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 500 tích phân. Trong hư không hệ thống ánh mắt sáng ngời, kiểu mỹ nhân, khoảng cách ta thăng cấp còn kém 911 tích phân. Lần trước cái kia linh hồn mất đi phủ tuần hoàn nhiệm vụ đạt được 2.000 tích phân, nàng cổ võ thành công thăng cấp đến khinh thân đạt được 2.500 tích phân. Hiện tại khoảng cách hệ thống lên tới tiếp theo cấp chỉ còn lại có 511 tích phân. Nếu tiếp được nhiệm vụ này, hoàn thành lúc sau là có thể được đến 500 tích phân. Ta không học quá diễn kịch, tiểu thống thống ngươi chờ một chút, có lẽ tiếp theo cái nhiệm vụ liền phải tới đâu. Cố Khê kiểu thở dài một tiếng, nàng đến bây giờ đều không rõ, hệ thống nhiệm vụ rốt cuộc là như thế nào tùy cơ xuất hiện, có điểm hồ tra. Tiểu mỹ nhân, ngươi vẽ tranh học, thư pháp học, cổ võ học hiện tại còn ở học ý lìa ngươi còn có giả thuyết thí luyện trường vô hạn thời gian vì mau liền không thể lại tiếp một tuần kỳ đâu cảm giác được cố khê kiều không nghĩ tiếp nhiệm vụ này ý tứ hệ thống bóp đầu ngón tay tính sau nhiệm vụ khi nào tới đâu nhị tiêu cố khê kiều sau một lúc lâu không nói chuyện tiêu vân không khỏi ra tiếng hỏi ngươi làm ta ngẫm lại cố khê kiều đứng dậy đổ một chén nước ta hiện tại cũng không biết nàng sắc thật không biết Cũng không nghĩ tới muốn đi đóng phim. Bất quá liền tính không đi chủ, nàng vẫn là tiếp ninh tình nhiệm vụ, đến lúc đó cũng sẽ chạm đến giới giải trí giai tầng đi. Chuyện này thật sự yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Không có việc gì, ngươi hảo hảo tưởng đi, trình đạo hiện tại cũng không nổi. Nghe được cố khê tiểu không có trước tiên cự tuyệt, tiêu vân có điểm ngoài ý muốn, bất quá trình đạo hiện tại xác thật không nổi, hắn đem tê hà công chúa xuất diễn đều dịch tới rồi mặt sau cũng không có kế hoạch thử tính chuyện này, chính là vì chờ cố khê kiểu. Cố khê kiểu treo điện thoại, liền mở ra máy tính mang ngũ giáp chơi trò chơi, nàng hiện tại tay không có phương tiện nhưng là loại này game thực tế hảo không cần dùng tới tay, ý niệm vừa động là được. Một bên không chút để ý cùng minh người chơi trò chơi, một bên ở làm lựa chọn, có đi hay là không. Giang thư huyền sáng sớm đem cố khê kiểu hành trình an bài hảo lúc sau liền ra cửa, thế cho nên nàng lên thời điểm thấy trên bàn bãi cháo trắng phi thường kinh tủng hắn thế nhưng còn sẽ nấu cơm nhớ tới mấy ngày hôm trước hắn ở phòng bếp vẻ mặt mờ mịt bộ dáng nàng suy nghĩ hắn khi nào trộm học ở trộm học nấu cơm giang thư huyền sáng sớm liền trở về giang gia tổ trạch vì thế đi thông tổ trạch trên đường lớn một chúng tiến đến giáo trường tiến hành hàng ngày tu luyện tuổi trẻ bọn tiểu bối tạng thiên kia người kia là ai Ngươi nói cho ta có phải hay không Giang Đại Nhân. Đây là một cái đang ở ý đồ đem trong cơ thể huyền khí điều ra tới một cái người trẻ tuổi. Ta muốn hôn mê. Hôn mê. Ba năm trước đây thật vất vả thành công đánh bại những người đó đi vào Giang Gia Tổ Trạch Trung. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bản nhân, đột nhiên hảo cảm động. Vị này chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, nàng nhìn kia nói tuấn định thon dài thân ảnh. Đôi mắt thế nhưng là hơi hơi phiếm hồng. Á á á, cổ võ giới đệ nhất nhân, này phong tư quả nhiên không phải người bình thường có thể bằng được. Ngươi xem kia lạnh lùng khuôn mặt, kia đẹp lông mày, kia mê người đôi mắt, kia thon dài chân, kia trắng non ngón tay. Đây là thuần hoa si. Giang thư huyền hiện tại ở cổ võ giới danh khí, đã siêu việt thế hệ trước đại năng, Vô hắn, chỉ dựa vào thanh tú bảng đệ nhất, hắn liền có thể ngạo thị sở hữu trẻ tuổi. Này chân thật thực lực không ai biết. Mọi người đối hắn nhất khủng bố ấn tượng đại khái chính là 3 năm trước đây, hắn mới vừa tiếp quản cổ võ giới diễn đàn, mà khi đó, nước Nhật một cái đỉnh nì dạ ở nước Nhật cũng là nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, nghe nói một tòa trấn nhỏ đều bị hắn lộng chầm đến dưới nền đất, nước Nhật không người có thể thu phục hắn, hắn cuối cùng đi vào Z quốc, không chuyện ác nào không làm. Khi đó trên diễn đàn đối người này giới thiệu là đỉnh nì dạ, Đặc thù năng lực là rời Non Lớp Biển, toàn cầu thiên địa bảng thượng đứng hàng thứ 36. Rời Non Lớp Biển này ba chữ cũng không khoa trương, đại bộ phận học cổ võ người đều biết này bốn chữ dấu giếm thật lớn nguy cơ, nhưng là bọn họ sứ mệnh chính là vì Zet quốc người thường an nguy, vì thế một đám đều an ý mà tiếp được cái này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đoàn người tổ chức thành đoàn thể tiến đến kết quả cũng chưa có thể đem người bắt lấy. Ở bọn họ đều có chút tuyệt vọng thời điểm, Giang Thư Huyền xuất hiện, một người, Nhất kiếm. Theo lúc ấy tham chiến người ta nói, lúc ấy thiên địa biến sắc, kim quang đại tác, thấy không rõ chiến trường trung tâm rốt cuộc đã trải qua chút cái gì, nhưng là cuối cùng lại nhìn đến cái kia đỉnh nhị Dạ tử vong cảnh tượng. Giang Thư Huyền cuối cùng đem tên kia nhị Dạ đầu quải tới rồi biên giới chỗ, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, đầu một năm chưa lạ, thời thời khắc khắc cảnh giới muốn tới hướng Z quốc các quốc gia người, từ đó về sau liền không còn có người dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Cuối cùng, cái này vòng đại năng cho hắn một cái bình phán, thực lực của hắn đã xa xa vượt qua thiên địa bảng thượng giống nhau cao thủ, có khả năng bước lên với tiền mười. Lúc ấy Giang Thư Huyền cũng bất quá 23 tuổi, một cái 23 tuổi thiên địa bảng tiền mười cao thủ, đây là một kiện cỡ nào khủng bố sự. Chỉ biết chuyện này ra tới về sau, những cái đó đôi rét quốc tài nguyên như hổ rình mồi người dám cũng không dám đánh một cái. Ba năm trước đây, hắn liền như thế kinh tài tuyệt diễm, hiện tại qua ba năm không có người biết hắn đã trưởng thành tới rồi loại nào trình độ, bởi vì đến bây giờ, còn không có người bước ra hắn chân thật thực lực. Bị dự vì cổ võ giới đệ nhất nhân, hắn là tân một thế hệ người trẻ tuổi sở hướng tới mục tiêu, là bọn họ tín ngưỡng. Đặc biệt là Giang gia này đồng lứa người, đối Giang thư huyền càng vì truy phủng, thông qua tầng tầng tuyển chọn rốt cuộc tiến vào Giang gia trung tâm mạnh đất. Chỉ là vào được 3 năm cũng không ai nhìn thấy quá hắn bản nhân, hắn hồi giang ra số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên ở không hề phòng bị thời điểm nhìn đến giang thư huyền bản nhân, kích động đã vô pháp dùng để hình dung bọn họ tâm tình. Nhận được tuyến báo quản gia mang theo một loại giang gia nhiều thế hệ lưu truyền tới nay người hầu cung cung kính kính chờ ở cạnh cửa. Xa xa liền thấy một người nghịch ánh sáng mặt trời chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, con người tao nhã thâm trí. Đây là bọn họ thiếu gia, không sai. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Quản gia tiến lên một bước, hơi hơi không người. Giang thư huyền trên mặt như cũ không có gì biểu tình, hắn ân một tiếng, đem trong tay mua một quảy đồ vật đưa cho quản gia. Quản gia tiếp nhận tới vừa thấy, nguyên bản tưởng cái gì quan trọng đồ vật, tính toán hảo hảo phóng lên, kết quả vừa thấy phát hiện là một đống đồ ăn, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó cầm đi phòng bếp, cho dù là đồ ăn. Kia cũng có khả năng không phải cái gì bình thường đồ ăn, hắn tưởng. Đi lên thay đổi kiện bình thường quần áo ở nhà, Giang Thư Huyền lại xuống dưới, quản gia thúc thúc, ta đồ ăn đâu. Thiếu gia, ta đã cho ngài đặt ở phòng bếp, yêu cầu ta lại lấy về tới sao? Quản gia do hỏi. Không cần. Giang Thư Huyền đem tay háo vãn bài đạo, sau đó nâng bước chiều phòng bếp đi đến. Quản gia, thiếu gia đây là muốn đi luyện cái gì khó lường công pháp sao? Hắn vội vàng cũng theo đi vào, muốn nhìn một chút thiếu gia huy vũ khí phách phong tư. Nhưng mà đi vào liền thấy Giang Thư Huyền ở trong phòng bếp. Sắt Dao: Ân, này có khả năng là thiếu gia ở luyện đao công. Sắt Cá: Có khả năng là thiếu gia ở học phân giải. Phóng Du: Có khả năng là thiếu gia ở. Thật sự biên không nổi nữa. Quản gia vẻ mặt ngọng bức mà nhìn Giang Thư Huyền đem đồ ăn đảo tiến chào dầu. Sau đó không lắm thuần thục mà phiên xào, hắn hiện tại có thể xác định cùng với khẳng định, nhà bọn họ thiếu gia thật là ở thực nghiêm túc học, làm, đồ ăn. Thiếu gia hỏa hậu muốn không chế hảo, cá phiến ở bỏ vào đi lúc sau 2 phút phải quan hỏa, bằng không sẽ ảnh hưởng vị. Giang gia đầu bếp ở dốc lòng dạy dỗ, thoạt nhìn nhất phái cao thâm khó đoán. Quản gia sâu kín mà nhìn mắt đầu bếp run nhẹ nhẹ tay. Đừng tưởng rằng ngươi giả dạng làm như vậy là có thể che giấu ngươi ngu xuẩn nội tâm. Năm nay cũng liền trở về như vậy một lần Giang ra, vẫn là vì học tập nấu cơm, quản gia đem ánh mắt chuyển hướng Giang Thư Huyền ánh mắt đau kịch liệt, thiếu gia đến tột cùng là cái gì thay đổi ngươi? Giang Thư Huyền nghe đầu bếp kinh nghiệm lời tuyên bố, cảm giác so mỗ độ thượng những cái đó trung hỏa, nhìn phóng, đại khái 20 phút nôn luận đáng tin cậy nhiều. Hắn hồi Giang Gia Thật đúng là chính là vì hướng đầu bếp học tập nấu cơm, Giang Gia làm từ thượng cổ lưu truyền tới nay gia tộc, đối sinh hoạt chất lượng yêu cầu luôn luôn rất cao, liền đầu bếp đều là cổ đại ngự chủ cấp bậc nhân vật, nếu là muốn học nấu cơm, đương nhiên liền phải học tốt nhất. Một giờ sau, Giang Thư huyền từ phòng bếp nội mang sang tam bàn đồ ăn, xào tôm hoàng nhi, xay xương sườn, nấu cá phiến. Quản gia nguyên bản là muốn giúp ăn quả nhiên, bị Giang Thư huyền cự tuyệt. Hắn tự mình đem đồ ăn đoan tới rồi trên bàn cơm, sau đó làm đầu bếp thi ăn xem có hay không địa phương nào yêu cầu cải tiến. Đầu bếp thụ sủng nhược kinh, hắn cầm lấy chiếc đũa giống nhau ăn một ngụm, trên mặt cao thâm khó đoán. Nhìn đầu bếp càng thêm run tay, quản gia hừ lạnh một tiếng, lại trang cũng không thay đổi được ngươi là cái tiểu yêu tinh sự thật. Đầu bếp lại phát biểu thao thao bất tuyệt, đại thể ý tứ chính là Giang thư huyền chư nghệ cũng không tệ lắm bất qua yêu cầu cải tiến địa phương cũng có rất nhiều là cái khả tạo chi tài. quản gia, ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta thiếu gia lửa đi đường đầu bếp? đã sớm biết ngươi gia hỏa này bất an hảo tâm. nhà bọn họ đại thiếu gia là muốn làm đại sự người, như thế nào có thể lãng phí ở như thế chuẩn sự tình thượng? giang thư huyền cũng nếm một ngụm, sau đó cảm thấy còn có thể, liền tìm ra một cái giữ ấm thùng cẩn thận mà trang thượng. quản gia đột nhiên linh cơ vừa động, thiếu gia. Ngươi có phải hay không tìm bạn gái? Sau đó lại cảm thấy không thể tưởng tượng, nhà bọn họ thiếu gia tuổi cũng không nhỏ, ngày thường đối khác phái cũng là xin miễn thư cho kẻ bất tài, chưa bao giờ có nghe nói qua hắn cùng cái nào khác phái đi được gần một chút. Liên bọn họ phu nhân đều lo lắng hắn về sau có phải hay không không chuẩn bị kết hôn, rốt cuộc Giang Thư huyền nếu không muốn, thật đúng là không có ai có thể bực hắn. Giang Thư huyền tay dừng một chút, không có ra tiếng. Quản gia trước mắt sáng ngời, hắn nhìn giang thư huyền, thật vậy chăng? Là giang đồng tiểu thư sao? Nhìn chung cổ võ giới, cũng chỉ có một cái giang đồng có thể xứng đôi bọn họ thiếu gia, mặt khác đều quá yếu. Giang đồng đó là cổ võ giới xa gần nổi tiếng tiểu yêu nữ, thanh tú bảng thượng xếp hạng thứ 6 yêu nghiệt nhân vật, cũng là một cái hiếm có nhân tài, về sau tiền đồ càng là không thể hạ lượng, nghe nói mấy ngày hôm trước đã đột phá tới rồi khinh thân cảnh giới. Nghĩ đến năm nay thanh tú bảng, nàng có hy vọng tiến tiền tam. Không phải Giang Thư Huyền theo bản năng mà xoa nhẹ hạ giữa mày, quản gia ra ra, ngài cũng đừng suy đoán, nàng không phải cổ võ giới người, hơn nữa ta đến bây giờ cũng không cùng nàng xác định quan hệ. Không phải cổ võ giới. Quản gia đại kinh thất sắc, phu nhân nhất định sẽ không đồng ý thiếu gia Giang Thư Huyền chỉ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn quản gia liếc mắt một cái, hắn ánh mắt thực đạm, đồng tử thâm thúy. Liếc mắt một cái vọng không thấy đế, quản gia đột nhiên liền ngừng câu chuyện, từ nhỏ liền nhìn Giang Thư huyền lớn lên hắn hắn đột nhiên ý thức được bọn họ thiếu gia là thực nghiêm túc đang nói chuyện này. Thiếu gia Giang Đồng Tiểu Thư gọi điện thoại lại đây, nói muốn tìm ngươi. Lúc này, người hầu ở cách đó không xa nhẹ giọng dò hỏi, ngài muốn hay không tiếp điện thoại. Giang Đồng hôm nay không ở buồn gia nhưng là nàng soát cổ võ diễn đàn thời điểm phát hiện Giang Thư huyền hôm nay đã trở lại vốn dĩ nàng còn không lắm để ý, cho rằng lâu chủ hoàn toàn là ở Lang C, thẳng đến kia lâu chủ phát ra một tấm hình, chỉ là một đạo mảnh khảnh bóng dáng, ảnh chụp độ phân giải cũng không tốt, nhưng là Giang Đồng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là Giang Thư Huyền. nàng là biết Giang gia máy bàn dây số, cơ hồ chính là cùng thời gian nàng liền đem điện thoại đánh qua đi, chẳng qua là người hầu tiếp đối phương báo cho Giang Thư Huyền đã rời đi. nghĩ đến đây, Giang Đồng không khỏi cảm thấy một cổ vô lực, Giang Thư Huyền Luân là như vậy, cố tình lảng tránh nàng, không, không đơn thuần chỉ là là cố tình lảng tránh nàng, là cố tình lảng tránh bất luận cái gì một nữ tính sinh vật. Bất quá nàng cũng không sợ, còn có đến nào, làm cổ võ giới tuổi trẻ một thế hệ xuất sắc nhất nữ tính, Giang Đồng cảm thấy, nàng ly mục tiêu của chính mình cũng không xa, ít nhất, hiện tại cổ võ giới nhắc tới khởi nữ tính đại gia đầu tiên nhớ tới chính là nàng. Giang gia người đối nàng cũng là cực kỳ vừa lòng. Tiểu đồng, ngươi như thế nào còn ở nơi này, thí luyện đã bắt đầu rồi. Bên cạnh có người ở thúc dụng. Liên tới, Giang đồng thu tâm thần, trước mắt quan trọng nhất chính là hảo hảo đề cao chính mình năng lực, tranh thủ đến lúc đó ở thi đấu xếp hạng thượng bắt được thanh tú bảng tiền tam danh. Ở thực lực trước mặt, hết thảy đều là mây bay, mà Giang thư huyền, không cũng vẫn luôn đối tinh thần lực cao cường người xem trọng liếc mắt một cái. Giang Đồng nắm chặt nắm tay, nàng lần này nhất định phải nỗ lực, năm nay Giang Thư Huyền không tham gia thanh tú bảng thi đấu, nàng liền nỗ lực đoạt được thanh tú bảng đệ nhất danh. Giang Thư Huyền đem đồ ăn trang hảo ra Giang Gia môn, mà Giang Phu Nhân cũng nhận được tin tức vội vàng gấp trở về, thấy Giang Thư Huyền phải rời khỏi, vốn dĩ muốn tức giận, chỉ một thoáng lại nghĩ tới quản gia ở tin nhắn suy đoán, trên mặt nàng lại nhanh chóng hiện lên một kia tươi đẹp tươi cười, như tạp. Nghe nói ngươi cùng Giang Đồng kia nha đầu ở bên nhau. Vừa nghe thấy Giang Đồng hai chữ Giang thư huyền liền nhịn không được nhíu mày, không có. Biết nhà mình nhi tử cũng không sẽ nói dối, nhưng là Giang phu Úi nhân vẫn là chưa từ bỏ ý định, thật sự. Ngươi nhưng đừng gạt ta. Thật sự không lừa ngài. Giang thư huyền chiều Giang phu Úi nhân gật đầu, nâng bước rời đi. Đây là hắn vẫn luôn không muốn trở về nguyên nhân. Quản gia thấy Giang thư huyền rời đi, Lúc này mới đem sự tình cùng Giang phu nhân nói, phòng Trừng đại thiếu gia lần này trở về chính là muốn cấp Giang gia người đánh cái dự phòng chấm đi. Hắn một cái cổ võ giới đệ nhất nhân, kia một đôi tay có thể lấy bút, lấy kiếm, nhưng là hôm nay lại cầm lấy tới nồi sạn, này truyền ra đi cổ võ giới kia một đám người khẳng định sẽ buồn bực chết. Không phải cổ võ giới người. Hắn như vậy cùng ngươi nói. Thấy quản gia gật đầu, Giang phu nhân đôi mắt nhíu lại, thu hồi trên mặt ý cười. Hắn đây là hồ áo. Phu nhân, ngài đừng nhúc ních giận, chuyện này chúng ta còn không có biết rõ ràng, không hảo can thiệp liền tinh có thể can thiệp, Giang Thư Huyền muốn làm sự, bọn họ ai có thể cản được. Giang Phu nhân sắc mặt trầm trọng, cho ta gọi điện thoại cấp Giang Đồng, làm nàng chạy nhanh trở về. Giang gia nhiều thế hệ đơn truyền, nếu là Giang Thư Huyền thật sự cưới như vậy một cái không hề căn cốt người thường, đối gia tộc truyền thừa có hại vô ích, không nói nàng không đáp ứng. Liền tính là giang gia kia một đám các trưởng lão, cũng sẽ không đáp ứng. Phu nhân ngài đừng nhúc ních giận, ta tưởng thiếu gia làm như vậy nhất định có chính mình cân nhắc, hơn nữa hắn còn trẻ, cũng không chừng chính là chơi chơi. Quản gia ở một bên chấn an giang phu nhân, trên thực tế, thấy giang thư huyền như vậy nghiêm túc bộ dáng, hắn nội tâm biết chuyện này đã không có cứu vãn đường sống, trước mắt chỉ hy vọng bọn họ thiếu gia có thể mau chóng xử lý tốt chính mình sự. Có một việc hắn cùng Giang phu nhân ý kiến thực thống nhất, làm Giang gia duy nhất truyền nhân, Giang thư huyền là tuyệt không có thể tìm một người bình thường. Đây là làm Giang gia người bất đắc dĩ, hắn hy vọng bọn họ thiếu gia cuối cùng có thể nghĩ kỹ. Giang phu nhân ngồi ở ghế trên, sau một lúc lâu đôi mắt híp lại, hy vọng thư huyền chính là chơi chơi, cuối cùng có thể hồi tâm. Phu nhân ngài yên tâm, thiếu gia luôn luôn có chừng mực, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Quản gia trên mặt một mảnh ngẫm áp. Nhìn như đối giang thư huyền tràn ngập tin tưởng Thấy hắn như vậy Giang phu nhân cũng hoan tâm thần Nàng đột nhiên nhớ tới giang thư huyền sắc thật Vẫn luôn cũng chưa làm nàng nhọc lòng quá Hy vọng lúc này đây Cũng không ngoại lệ đi Nơi này phát sinh hết thẻ cố khê kiểu tự nhiên không biết Nàng vẫn luôn ở chơi trò chơi Đừng nói trò chơi này Tính hạ tâm tới thật đúng là chính là cho hết Thời gian thư tốt Nàng đang ở cùng yên nước lạnh tờ cờ, cờ Cái này hào trước kia vẫn luôn là hệ thống ở luyện Sở hữu trang bị đều là cao cấp nhất, sau lại hệ thống ghét bỏ trò chơi này quá nhược trí, liền không còn có chơi qua, lại đi chơi nó chính mình mã hóa tân trò chơi, vì thế cái này hào liền vẫn luôn là cố khê kiểu ở chơi. Giang hồ nghe đồn, đệ nhất võ thần yên nước lạnh bị người chơi một khấu ngàn năm nhẹ nhàng đánh bại, thật là quá không thể tưởng tượng. Thế giới đi tới đi lui, ha ha mỗi lần đều là những lời này, quỷ cầu yên nước lạnh đại thần diện tích bóng ma tâm lý. Thế giới nhất manh tiểu nhị, đồng cầu. Thế giới lê ngọc ta lão công, giã cầu. Thế giới thiên hạ vô tình, minh chủ đã đủ thương tâm các ngươi cũng đừng chọc hắn miệng vết thương 2333. Bị đánh bại yên nước lạnh bản nhân đảo không như vậy nghĩ nhiều pháp, ngay từ đầu hắn cũng rất không phục, nhưng bị ngược nhiều, cũng liền nhẫn nhục chịu được. Cho chuyện riêng yên nước lạnh, cố thần, gần nhất tiêu phong lạnh run như thế nào không online. Đánh xong tờ cờ lo toan khê tiểu ở chung quanh đi dạo một chút, nhìn xem có cái gì đẹp phong cảnh lần sau mang giang thư huyền xem, thật đúng là cho nàng tìm được một chỗ hẻm núi. Nơi này dáng màu đầy trời, ánh bích ba, đẹp cực kỳ, chuẩn bị lần sau mang giang thư huyền lại đây xem. giẫm xong điểm vừa muốn hạ tuyến cô khê tiểu đột nhiên nhìn đến yên nước lạnh nhảy ra tới một câu, từ từ, tiêu vân cùng yên nước lạnh. Có điểm đốc, này hai người khi nào tiến đến cùng nhau. Cho chuyện riêng một câu ngàn năm, nàng gần nhất rất bận, không có nhàn dội thời gian, chờ nàng điều chỉnh tốt thời gian liền sẽ online. Cho chuyện riêng yên nước lạnh, nàng không phải học sinh sao? Như thế nào sẽ như vậy vội? Cố khê kiểu tốt xấu không chế tốt nội tâm hồng hoang chi lực không có bắt quái, mà là trùng quy trùng củ mà trả lời. Cho chuyện riêng một câu ngàn năm, khó mà nói, chờ nàng ôn lách chính ngươi hỏi nàng. Cho chuyện riêng yên nước lạnh, ân, cảm ơn cố thần. Tiên nước lạnh thực mau liền ọ phờ lìn. Cố khê kiểu vốn dĩ cũng tính toán ọ phờ lìn, nhưng mà lại có một cái trò chuyện riêng. Trò chuyện riêng tân một thế hệ chủ trì, cố mỹ nhân. ngươi đoán ta là ai? Nhị hóa, ngươi ngữ khí đã bán đứng ngươi, Cố khê kiểu đỡ chán. Trò chuyện riêng một cấu ngàn năm, hứa tịnh, ngươi như thế nào cũng tới. Trò chuyện riêng tân một thế hệ chủ trì, ngũ hành văn lần trước mang ta chơi. Mấu chốt là ta đều như vậy ngươi còn có thể đoán được là ta. Cố khê kiểu nghiêm trang mà bắt đầu rồi nói hiệu nói vượng. Cho chuyện riêng một khấu ngàn năm, vốn dĩ không biết, liền ở vừa mới, ta đen ngươi may tính. Hảo sau một lúc lâu, hứa tỉnh rốt cuộc trở về một chữ. Cho chuyện riêng tân một thế hệ chủ trì, dựa. Cho chuyện riêng tân một thế hệ chủ trì, không phải, ta chủ yếu là tưởng cùng ngươi bắt quái một chút, cái kia tôn dai dai gần nhất thật sự ôm đến ủi. Tôn Giai Giai ở trong trò chơi tên là Thu Thủy Giai Nhân, cho tới nay nàng trang bị đặc biệt bình thường, mà gần nhất một đoạn thời gian nàng không chỉ có có cái giả thuyết mũ giáp, liền trang bị đều biến thành hoàng kim trang phủ, xâm nhập trang bị bảng xếp hạng. Cho chuyện riêng tân một thế hệ chủ trì, ngươi là không thấy được nàng kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, ai cười chết ta, còn cả ngày cùng gái kia phú nhị đại ở trong trò chơi tu ân ái. Cho chuyện riêng một cố ngàn năm, Nga. Cố khê kiều thấy cái kia đỉnh thu thủy giai nhân nhân vật chính giá một con tiên hạc bay qua tới. Cho chuyện riêng tân một thế hệ chủ trì, Nga. ngươi liền Nga một tiếng. Một chút cũng không hiểu kỳ sao. Nàng hôm nay còn cùng ta nói là ngươi mang lên giang đại gia chúng ta tụ một đốn. Cho chuyện riêng một cấu ngàn năm, thực hảo. Cố khê kiều đôi mắt híp lại, nhìn tiên hạc thượng hai người, trò chơi nhân vật tự mang kỹ năng một người tiếp một người thúc dụng. Thiên hạc thượng hai người liền phòng bị đều không có đã bị người đánh hạ tới. Cho chuyện riêng một khấu ngàn năm, Phú Nhị Đại cũng liền coi trọng nàng mặt mà thôi, không chân thật bề ngoài ngươi xem nàng có thể kiên trì bao lâu, nói cho nàng, lần sau liên hoan, ta thỉnh. Ai ra huy, mỹ nhân nổi giận, hứa tịnh vẻ mặt bắt quái, lại muốn hỏi, lại phát hiện cố khê kiểu họ phờ lìn. Thật là, hứa tịnh nghẹn một bụng bắt quái, cảm giác chính mình lập tức liền phải buồn chết. Nhưng mà cố khê kiều thẳng nhãi này một chút cơ hội cũng chưa cho nàng, trực tiếp họ phở lìn Đi rửa tay ăn cơm. Giang thư huyền đem đồ ăn nạp lại tiến mâm, nhìn đến cố khê kiều vừa lúc xuống dưới, một bộ buồn bã hiểu xịu bộ dáng. Nhữ mày, nhìn phía hì hì. Hì hì, nó lấy ha ha nhân cách thề lần này nó thật sự không có xảo đến mỹ nhân. Cố khê kiều tẩy xong tay, lột một ngụm cơm, giang ca ca ngươi gần nhất đều không có việc gì. Ơn dạ rất dài dù sao kỳ nghỉ gì đó hoàn toàn từ chính mình định đoạt buổi tối có muốn ăn đồ ăn sao cái lẩu cố khê kiều cười tủm tỉm giang thư huyền liếc nhìn nàng một cái bác sĩ nói ăn ít kích thích tính đồ ăn vậy không lời nói hàn huyền chia tay chớ trên tay vết sẹo hảo lại ăn giang thư huyền thỏa hiệp một bước nhỏ ta cảm thấy này vết sẹo ngày mai liền hảo cố khê kiều ăn xong rồi cuối cùng một ngụm cơm Hôm nay sương sần rất không tồi, làm nàng ăn ra năm đó vu mạn làm cơm hương vị. Giang thư huyền cũng buông xuống chén, sau đó cầm lấy hắn phóng tới trên bàn trà trong suốt thuốc mỡ, bàn tay ra tới. Cố khê kiểu kỳ thật tưởng nói, cho dù không có cái này thuốc dán nàng cũng có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng mà nhìn hắn kia nghiêm túc mặt nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Mở ra băng gạc, bên trong hai điều miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, ngoại phiên da thịt dính vào cùng nhau. Trung quanh đều là tím tím xanh xanh, trắng nón lòng bàn tay đột nhiên nhiều lưỡng đạo thâm sắc vết sẹo, có vẻ chói mắt cực kỳ. Giang thư huyền không nói gì thêm, đen nhánh đôi mắt trở nên ám trầm. Sau một lúc lâu lúc sau, mở ra trúc nguyên cấp thuốc mỡ dùng tăng bông nhẹ nhàng mạt đến hai điều miệng vết thương thượng. Trúc nguyên nói, hôm nay liền có thể bắt đầu mạt, Đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát, không được lại chơi trò chơi. Sắt xong dược, Giang thư huyền thay đổi điều băng gạc cho nàng cột lên. Nhìn nàng biến mất ở cửa thang lầu, giang thư huyền mặt mây đen răng đầy, hắn bắt thông đường thanh thu số di động, thanh thu, đem người kia tin tức đều chia ta. Nhận được điện thoại đường thanh thu cái này thật là phi thường tò mò, nhưng là hỏi giang thư huyền hắn khẳng định không nói, hắn đem kim tư điểm cùng điển lao bản tin tức đều đã phát qua đi, sau đó liền một chiếc điện thoại liền đánh tới Trúc Nguyên kia, muốn hỏi thanh từ đầu đến cuối, nào biết đối phương vẫn luôn đều không tiếp điện thoại đây đều là đang làm cái gì thần bí. Cố khê kiều dự chưa ở trên giường ngủ một giấc, sau đó cùng nhau tới liền gọi điện thoại cấp lạc văn lãng, dò hỏi tối hôm qua sự kiện kế tiếp. Diêu ra một tối hôm qua liền thông chi ta, kia phê hóa bạch lao đại đã kiếp tới rồi. Bạch gia người ở buôn lậu. Lạc văn lãng ngữ khí trịnh trọng, tuy rằng giết quốc mệnh lệnh cấm nghiêm đánh buôn lậu, nhưng là ngầm vô chơi buôn lậu người cũng không ít. Liên tỷ như nói trắng ra láo đại, không chỉ có ở buôn lậu vẫn là ở buôn lậu xuống ống đạn dược đã tới rồi cùng quân đội người thông đồng làm bậy nông nỗi dù sao cũng là cùng quân đội người nhất lên quan hệ bộ môn liên quan liền làm bộ không thấy được tùy ý bạch lao đại loạn tới mà lạc văn lãng để ý không phải bạch gia ở buôn lậu mà là kia phê buôn lậu hóa trung cất giấu một số lớn đây là quốc gia cấm vật cố khê kiều suy tư một phen sau đó đột nhiên mở miệng ta làm ngươi hiện tại liền cùng bạch thị giang thượng ngươi dám không dám a Này không phải có dám hay không vấn đề hảo sao. Kia dù sao cũng là bạch thị à, đế đô có nội tình gia tộc, liền tính là suy nghĩ một chút, cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút hoàng hốt, ta yêu cầu như thế nào làm. Loại này thời khắc mấu chốt, Lạc Văn lãng cảm giác bản thân đầu góc bắt đầu treo máy. Cầm này phân buôn lẩu chứng cứ, liên hệ cục công an. Cố khê kiều chậm rãi dựa đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài, khóe môi hơi cầu, nàng kia phân đại lễ lúc này cũng nên ra tới. Lạc Văn Lãng treo điện thoại, hắn tâm tư lung lay, lập tức liền cùng diêu ra một liên hệ, sau đó như cố khê kiểu theo như lời như vậy tố giác bạch thị. Ở tiếp thu đến Lạc Văn Lãng phát lại đây tin tức sau, cảnh sát cũng không có lập tức lập án, mấy cái quan trọng tin tức ngược lại bị bọn họ nuốt. Đầu năm nay, cảnh sát quả nhiên không đáng tin thậy, Lạc Văn Lãng ra vẻ thở dài, sau đó đã phát chính mình, cũ chuẩn bị hoàn toàn ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Dùng quan hơi phát xong chuyện này lúc sau, Lạc Văn Lãng lại cẩn thận suy nghĩ một chút cô khê tiểu thái độ, tin tưởng đối phương cũng là tưởng sấn lần này cơ hội làm cửu thiên lại lần nữa trên đỉnh sóng gió khẩu, hoàn toàn bại lộ ở đế đô những cái đó thượng lưu gia tộc trước mắt. Tuy rằng Lạc Văn Lãng cũng thực chờ mong, nhưng là cẩn thận ngắm lại, lo lắng không phải không có, vẫn là câu nói kia, rốt cuộc, đó là bạch ra. Hiện tại hắn chỉ chờ mong với cô khê tiểu kia phân đại lễ, hy vọng có thể cho chuyện này mang đến lịch chuyển. Lạc văn lãng sở liệu không kém, trên mạng kinh nổi lên một trận sóng gió hái lãng, bạch, phấn, độc, phẩm đề cập đến loại này đều không phải bình thường chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn các vong hữu bắt đầu từng người lên tiếng, không ngoài đều là cực kỳ khiếp sợ còn có phẫn nộ. Bạch thị kỳ hạ thực phẩm đều đánh miễn kiểm danh hào, đột nhiên toát ra ma túy ra tới. Ngươi nói bọn họ phẫn không phẫn, giận không giận. Cũng ở Cửu thiên hoặc phỉ sỉ ồ hép sai nhắn lại, tỏ vẻ quốc gia chính là yêu cầu như vậy chính nghĩa người, hy vọng Cửu thiên nhất định phải kiên trì đi xuống không cần bị bạch thị đánh bại, phải vì chính nghĩa mà tồn tại. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên áo, mà Cửu thiên chính thức đi vào những cái đó danh môn vọng tộc tưởng trong mắt, thế nhưng có người muốn cùng bạch thị giang thượng. Đế đô những cái đó danh môn vọng tộc đối Cửu thiên cũng không xem trọng. Thật đúng là khi bọn hắn này đó gia tộc là bùn nhất sao. Cựu thiên không khỏi quá mức cuồng vọng, ở đánh bậy đánh bạ diệt trần ra sau thế nhưng đem chủ ý đánh tới bọn họ này đó gia tộc trên người, thật là... Nghẽ con mới sinh không sợ còn. Cùng ngày, Bạch Thị đương ra người liền tiếp nhận rồi phỏng vấn, hắn minh xác tỏ vẻ, chuyện này rốt cuộc chân tướng như thế nào, ta tin tưởng cảnh sát nhân dân nhất định sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó tất sẽ còn Bạch Thị một cái trong sạch. Chúng ta bạch thị tuyệt không sẽ hướng ác thế lực thỏa hiệp. Bệnh viện, bạch hinh nhiễm nhìn cái này báo chí đưa tin, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, nàng ra tay, nàng rốt cuộc đối bạch ra ra tay. Bạch hinh nhiễm há mồm, tưởng nói cho nàng ba ba không cần cùng cựu thiên đối thượng, nhưng mà há mồm lại chỉ có thể phát ra một trận ô ô thanh, thực mau bị đi vào tới hộ sĩ lấp kín miệng. Tiếp thu xong phỏng vấn bạch phụ trở lại văn phòng, giận quăng ngã một bộ trà khí, mà tâm trầm. Một cái nho nhỏ Cửu Thiên cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, thế nhưng còn tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta cho các ngươi có đến mà không có về. Chương 355040 Bạch gia kế hoạch, lý học diễn thuyết. Bạch gia người sắc thật không có đem Cửu Thiên để vào mắt, cục cảnh sát bên kia vẫn luôn đều ở theo chân bọn họ thông khí nhi, những cái đó giao đi lên chứng cứ đã bị cục cảnh sát người từ đầu chí cuối đưa về Bạch gia, ở đế đô loại sự tình này thực thường thấy quan lại bao che cho nhau, cảnh thương cấu kết, ngoại lai hộ căn bản là chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Nếu nói lần trước cửu thiên đem Trần Gia đánh cái trở tay không kịp, Tuân ra bọn họ nghiệp quan cấu kết chứng cứ, tại đây loại chứng cứ hạ, tòa án nhân dân tối cao không thể không phán Trần Gia trọng hình, Z quốc hiện tại lại ở nghiêm đánh tham quan, Trần Gia bị giết mọi người thượng nhưng lý giải, nhưng là đấy lòng vẫn là đối cửu thiên tràn ngập mê chi sợ hãi. Giống nhau trung tiểu sĩ nghiệp ghen ghét cửu thiên trưởng thành tốc độ, lại cũng không dám đi chọc bọn hắn, liền sợ cửu thiên đột. Nhiên tuân ra một cái cái gì liêu đưa bọn họ tận diện. Nhưng mà hiện tại cửu thiên cư nhiên dám công khai cùng bạch gia gọi nhịp, này thực sự làm người không thể lý giải. Bọn họ trên tay thật sự cầm khó lường chứng cứ, vẫn là đó là một đám không trường đầu góc thiếu hóa. Nhưng là dựa theo cửu thiên phát triển tốc độ, quản lý người hẳn là không phải cái không trường đầu góc đồ vật. Nguyên nhân đến tuột cùng là cái gì bọn họ không biết, đại đa số người lựa chọn bằng quan. Bạch thị Office Building 67 tầng, đương nhiệm đồng sự Bạch Đĩnh đang ngồi ở lao bảng ghế, hắn chịu yên nhìn màn hình máy tính số liệu, trong mắt trung tràn ngập tơ máu, đáy mắt thanh hắc sắc mắt túi sơn rõ ràng, đem hắn gần nhất không có ngủ tốt sự thật hiển lộ ra tới. Trong văn phòng sương khói tràn ngập, bí thư tiến vào thời điểm thiếu chút nữa không có thể thấy rõ bọn họ lao bảng, chủ tịch, Thứa ra, đông thạch những cái đó quản lý người tới, ngài muốn hay không đi gặp. Bạch Thị gần nhất đầu tư một cái điệu, theo chân bọn họ hợp tác chính là này, những cùng Bạch gia quan hệ tương đối tốt thế gia, lúc này toàn thể lại đây, chính là nghe nói Bạch gia một ít mặt trái nghe đồn, muốn cùng Bạch Thị quản lý nhân viên xác định. Loại này thời điểm, Bạch Đĩnh tự nhiên không thể ngồi chờ chết, từ phía dưới chi nhánh công ty buôn lậu một đám hàng hóa bị cướp lúc sau. Bạch thị vốn lưu động đã hoàn toàn báo cáo thắng lợi, loại này thời điểm chỉ có thể dựa những cái đó cổ đông còn có cùng Bạch ra giao hảo thế gia duy trì. Bạch hiểu chuyện. Ngồi ở phòng họp một đám người thấy Bạch Đĩnh lại đây, đều đứng dậy hướng này vấn an, Bạch Đĩnh xua tay làm này ngồi xuống, ta biết chư vị hôm nay tiến đến là vì chuyện gì, vì cho đại gia một công đạo, ta riêng kế hoạch một sự kiện. Bạch Đĩnh ý bảo bí thư đem phim đèn chiếu mở ra. Rồi sau đó đứng dậy tự mình tới tuyên bố chuyện này, mọi người đều biết cửu thiên internet phục vụ công ty, mọi người xem này chương đồ, đây là bọn họ gần nhất công bố đến họp phỉ xì ổ hép sai buôn bán ngạch, gần là công bố đã đạt tới lấy trăm triệu tính toán trình độ, như vậy chưa công bố đâu. Lý Lao Bản, ngươi ngẫm lại các ngươi năm trước một chỉnh năm buôn bán ngạch đạt tới tình trạng này sao? Nay buổi nói chuyện, như là đầu hạ một cái bom. Này phía dưới ngồi đều là một ít có thành tựu thương nhân, biết kinh doanh một cái xí nghiệp không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, cho nên ở nghe được Bạch Đĩnh nói khi đều không cấm há to miệng, Bạch, Bạch lão bản, chuyện này không có khả năng đi. Một cái mới phát xí nghiệp, mấy tháng buôn bán ngạch liền đạt tới như thế khủng bố nông nỗi, quả thực chưa từng nghe thấy. Hẳn là bọn họ hư báo con số, đầu năm nay, kia mấy cái công ty không có đã làm giả trướng. Lần trước châu Á bên kia tài chính giao động, đang ngồi đều đã chịu bất đồng trình độ tổn thất, có thể không lời không lỗ liền rất không dễ dàng, bọn họ thế nhưng còn lợi nhuận. Có một người rõ ràng không tin, hắn là cái nghiên cứu tài chính người, ở tài chính gió lốc đánh sâu vào hạng, giống nhau công ty rất khó bảo đảm tài chính thu vào sẽ không phát sinh thiếu hụt. Nhìn thuộc hạng ngôn luận, Bạch Định chỉ là lại thả mấy chương phim đèn chiếu, cựu thiên hoặc phỉ xì ô website. Hiện tại không chỉ có thổi quét toàn bộ đế quốc, càng là thịnh hành toàn cầu, giả thuyết ngũ giáp, chỉ một cái lợi nhuận liền đạt tới mấy vạn, cho tới bây giờ thị trường thượng vẫn là cùng không đủ cầu. Liên ở ngày hôm qua, người Mỹ tuyên bố một sự thật, về Cửu Thiên tuyên bố cái kia giả thuyết ngũ giáp, bọn họ hoàn toàn nghiên cứu minh bạch, ít nhất còn cần 10 năm thời gian, 10 năm cũng đủ Cửu Thiên lưới toàn bộ địa cầu, các ngươi minh bạch sao? Thằng đến Bạch đĩnh nói xong lúc sau Phía dưới người đột nhiên không hề răng, bọn họ đông nhiên ý thức được, kiểu thiên internet trong công ty sản phẩm đều là xưa nay chưa từng có tân giống loài, quảng triệu dân chúng hoang nên, trên mạng marketing lượng đã đạt tới một cái nghịch thiên nông nỗi. Cho nên, ta hôm nay liền muốn hỏi đại gia một câu, như vậy một cái có tiềm lực tiểu sĩ nghiệp, các ngươi có nghi muốn. Bạch Đinh nói xong, liền nhìn đại gia, trên mặt một mảnh ấm áp. Ở ích lợi trước mặt, đạo nghĩa, Nhân đức cái gì đều là vương bắt đản. Chỉ cần ngẫm lại cửu thiên kia một bút khả quan lợi nhuận, còn có mang thêm vài loại liền em mở thủ đô còn tham không ra kỹ thuật. Những người này ý động, hiện tại cửu thiên còn chỉ là cái nho nhỏ xí nghiệp, bọn họ mấy cái gia tộc liên thủ, đêm này kết thúc kỳ hạ quả thực dịch dung trở bàn tay. Như vậy, Bạch Lão Bản, chúng ta tới nói chuyện như thế nào thu mua cửu thiên. Bạch Đĩnh nhìn những người này sắc mặt, đáy lòng một trận cười lạnh. Trong tay hắn còn có mấy trương linh hồn mất đi phù, tuy rằng đại sư đã không ở, nhưng hắn đã hoàn toàn hiểu biết sử dụng phù phương pháp, nhưng thật ra chờ hắn chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền hảo. Cố khê Kiều ngồi ở trong nhà, trước mặt trong suốt giao diện thượng phóng Bạch Đĩnh trong văn phòng một màn này, nàng cắn khẩu quả táo, tiểu thống thống, Bạch đỉnh muốn thu mua Kiều Thiên, không biết lạc văn lãng hắn có sợ không? Trong hư không hệ thống, Kiều Thiên là nhà ngươi ngươi quản lạc văn lãng có sợ không? Sợ nhất chẳng lẽ không nên là ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, cố khê chiều gọi điện thoại cấp lạc văn lãng. Thanh âm lược hiện chấm thấp, ta nghe được một cái không tốt tin tức, bạch đỉnh liên hợp mấy cái gia tộc muốn thu mua cửu thiên. Lạc văn lãng quả nhiên bị dọa đến nể dựng, hắn buổi chiều thấy được bạch đỉnh phỏng vấn, liền biết bạch đỉnh kế tiếp sẽ có đại động tác, nhưng không nghĩ tới hắn đánh đến thế, nhưng là cái này chủ ý, tức khắc toàn bộ đại nào chống giống. Ta chia cục cảnh sát tin tức đã bị khấu, bọn họ cùng bạch ra nhất định có không thể cho ai biết quan hệ, hiện tại làm sao bây giờ. Lạc Văn Lãng cũng phát xong rồi với bù, ở trên mạng kinh nổi lên một mảnh sóng to gió lớn, nhưng là hắn biết này đó cư dân mạng nhóm phát huy tác dụng sẽ không rất lớn, bởi vì tường quan bộ môn quá hắc. Chờ! Cố khê kiểu sờ sờ cằm, Lạc Văn Lãng tuy rằng bị dọa tới rồi, nhưng là thanh âm thật không có như thế nào biến hóa, nghe tới man bình tĩnh. Thu được Cố Khê tiểu trả lời, Lạc Văn Lãng cảm thấy chính mình an tâm rất nhiều, hắn treo lên điện thoại, đem Cố Khê tiểu lưu lại cái kia phương án lại lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần. Hắn tổng cảm thấy phát sinh sở hữu hết thảy đều ở nàng trong khống chế, bao gồm lần này Bạch Đĩnh đột nhiên triệu tập những người đó muốn thu mua Cửu Thiên chuyện này. Nhưng là này có khả năng sao? Lạc Văn Lãng nhìn phương án, lâm vào trầm tư, Cố Khê tiểu trầm ổn đến không giống như là tuổi này người. Liên tính là hắn ở nghe được chuyện này lúc sau cũng là hung hăng chấn kinh rồi một chút, mà nàng từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, liên quan hắn đều bình tĩnh vô cùng. Hắn niệm mấy lần cái này trở tự, bắt đầu suy tư cố khê kiểu mạch não. Tiểu lạc, cố buộc không tiếp ta điện thoại, ngươi đi thay ta hỏi một chút nàng khi nào có thể tới cựu Thiên, ta tưởng cho nàng nhìn xem nguyên số hiệu gần nhất phát triển. Úc Linh hấp tấp đi vào văn phòng, ghé vào trước bàn cùng lạc văn lãng nói chuyện. Đương nhiên, nhưng thật ra cố khê tiểu có thể quá độ thiện tâm lại cho bọn hắn mấy cái giải quyết nguyên số hiệu đường nhỏ, vậy càng tốt bất quá. Lạc Văn lãng đem phương án từ Úc Ninh thuộc hạ rút ra, sau đó liếc nhìn hắn một cái, nàng tay thương tới rồi, nhưng thời gian nội là tới không được. Ý dì giang thư huyền kia tính tình, cũng là sẽ không làm nàng tới cửu thiên Úc Ninh có vẻ thực thất vọng, tân đường nhỏ xem ra tạm thời là không thể đã lừa gạt tới vốn dĩ muốn cho nàng nhìn xem nguyên số hiệu đường nhỏ, đã có tân đột phá, sau đó cho nàng một cái thật lớn kinh hỉ. Kinh hỉ. Lạc Văn Lãng ngắm hắn liếc mắt một cái, gần một tháng mới làm được kinh hỉ, Vẫn là ở cố khê kiểu cung cấp mấy cái đường nhỏ tiền để thượng. Nghe hiểu Lạc Văn Lãng nói chung lời nói, Úc Ninh thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, đây chính là thế giới giả thuyết nguyên số hiệu, liền em mở thủ đô phá được không được. Hắn mang theo phòng thí nghiệm một loại người gần dùng một tháng liền giải khai 12%, Lạc Văn Lãng thứ này thế nhưng còn ghét bỏ hắn trộm. Người ngoài nghề, mắt vụ về, nhị hóa. Ta xem ngươi vẫn luôn đang xem cố bột cho ngươi phương án, đều nhiều như vậy thiền, cũng không gặp ngươi nhìn ra chút thứ gì tới. Úc Ninh ngắm mắt Lạc Văn Lãng trong tay giấy, mấy ngày nay Lạc Văn Lãng mặc kệ đi đâu đều mang theo cái này, một có thời gian liền nhìn xem xem. Nhìn lâu như vậy cũng cứ như vậy, còn a đại quản lý hệ thiên tài, ở trong mắt hắn, đó chính là cái giám. Lạc văn lãng tay một đốn, như vậy cao thâm vấn đề, ngươi không hiểu. Úc ninh, ha ha, Những lời này tặng cho ngươi. Đẩy cửa tiến vào bí thư, cùng là kiểu thiên liền không cần như vậy cho nhau thương tổn hảo sao. Cố khê kiều đem phương án để lại cho lạc văn lãng nguyên nhân cũng bất quá là bởi vì hắn có thể từ bên trong nhìn ra một chút cái gì. Nàng sơ sơ cằm, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ cái gì? Giang thư huyền cho nàng đổ một ly nước chanh, xem nàng cười đến vẻ mặt rào hoạt, liền biết nàng trong lòng lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, ân, phòng trường lại có người muốn xui sẹo. Ta suy nghĩ, cố khê kiểu cầm lấy cái ly uống một ngụm thủy, đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, thu mua cùng phản thu mua, lực tác dụng cùng phản tác dụng, một chậu cầu huyết giải qua đi. Giang ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thư Huyền, xin lỗi ta thật sự một chút cũng chưa nghe hiểu. Đứa nhỏ này có phải hay không ở nhà buồn nhị? Vẫn là thiên tài thế giới hắn không hiểu. Buổi tối cùng ta cùng đi siêu thị Giang Thư Huyền mở miệng, nóc tại trong nhà quả nhiên sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh, hôm nay muốn ăn cái gì chính mình chọn. Nghe thế câu nói, cố khê kiểu kỳ thật là không phản ứng lại đây, tiểu thông thống, Giang ca ca vừa mới nói cái gì tới. Hệ thống. Làm ngươi cùng hắn cùng đi siêu thị. Lặp lại lần nữa. cố Khê Kiều đảo đảo lô thai. Hệ thống lại lặp lại một lần. tiểu Mỹ Nhân, Giang Đại Gia nói làm ngươi cùng nhau cùng nàng đi siêu thị. Cái này cố Khê Kiều nghe rõ. Nhưng là tinh thần thượng không có phản ứng lại đây. Giang ca ca muốn cùng nàng cùng đi siêu thị. Là thế đạo này thay đổi vẫn là nhân tâm thay đổi. Đến nỗi với hai người cùng tới rồi siêu thị thời điểm cố Khê Kiều vẫn là không phản ứng lại đây có điểm vượng vượng hồ hồ, nàng vẫn luôn cảm thấy giống Giang Thư huyền loại này thế gia công tử, toàn thân không mang theo một tia nhi nhân khí, hôm nay cư nhiên tới siêu thị. Giang Thư huyền chọn vài món thức ăn, đôi mắt thoáng nhìn, thấy bên người người nọ còn đang ngẩn người, liền vươn một cây ngón tay thoát dài, dùng sức bắn hạ người nọ cái chán, chuyên tâm đi đường, tiểu tâm đụng vào người. Cố khê kiểu phục hồi tinh thần lại, sâu kín liếc nhìn hắn một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết đây là hắn đùa. Hai người ở siêu thị đi dạo trong chốc lát, thật đúng là mua không ít đồ vật, đồ ăn, đồ ăn vặt, trái cây, còn có hi hi ha ha lương thực, tràn đầy một xe. Ta xếp hàng tính tiền, ở cửa chờ ta. Cái này điểm siêu thị người còn rất nhiều, Giang Thư huyền lo lắng tay nàng, liền đem người đuổi ra ngoài. Cố Khê Kiều liền dựa vào xuất khẩu chỗ cạnh cửa thượng chơi di động chờ hắn, đột nhiên đôi mắt nhíu lại, di động bị nàng vứt đến không trung. Nháy mắt không tay chiều phía sau Nhi chỗ tới. Ai da đau đau đau. Trúc Nguyên cả người đều có điểm không hảo. Hắn liền tưởng cùng nàng đại ca tiếp đón mà thôi. Nguyên bản cho rằng chính mình phản ứng có rất nhanh. Không tưởng thế nhưng bị nàng chảo vừa vặn Tay kính Nhi cũng thật đại. Thấy rõ là Trúc Nguyên, cố khê kiều liền buông lỏng tay ra. Lúc này di động cũng vừa lúc rơi xuống. Bị nàng tiếp ở lòng bàn tay. Ngươi có phải hay không tiểu năng trí tuệ? Nàng nhìn Trúc Nguyên, như thế nói. Trúc Nguyên, ta thật không phải nha. Rõ ràng chính là ngươi không giống cái người bình thường. Nghĩ đến đây Trúc Nguyên không khỏi nhìn về phía trước mắt nữ sinh, đối phương như cũ kia phó nhu nhược bộ dáng, cánh tay gầy đến phảng phất hắn một véo là có thể đoạn, nàng đến tột cùng chỗ nào tới như vậy đại kinh nghi? Hoặc là nàng như thế nào biết chính mình liền ở nàng phía sau. Chính mình tuy rằng ở cổ võ phương diện không có thiên phú, nhưng thân thể tố chất cũng không tính kém. Như thế nào liền dễ dàng như vậy bị nàng phát hiện cũng chế trụ. Cuối cùng, Trúc Nguyên được đến một cái kết luận, này nữ sinh mẹ nó cũng là cái biến thái. Cũng không biết có thể hay không cùng tiểu yêu nữ so. Tay khôi phục đến thế nào. Trúc Nguyên tròng mắt ở chung quanh dạo qua một vòng nhi, không thấy được Giang Thư Huyền, mới buông tâm lớn mật mà nhìn chầm chầm cố khê tiểu xem. Còn hành, lời ít mà ý nhiều, nếu là người bình thường khẳng định cảm thấy này căn bản là vô pháp liêu đi xuống. Tiểu Mỹ nữ, ngươi như vậy không thể được, như vậy lãnh đạm nào có nam sinh sẽ thích ngươi, nghe ca một câu, nữ nhân sao, nên đáng yêu thời điểm vẫn là muốn đáng yêu một chút chút nguyên dứt khoát ôm ngực đứng ở kia cùng nàng tán gẫu Hắn hôm nay kỳ thật có rất nhiều sự phải làm, tỉ như muốn chuẩn bị đi áo đại diễn thuyết bản thảo, nói lên cái này hắn hận không thể cùng tưởng giáo thụ đua cái ngươi chết ta sống. Đêm qua tìm được rồi tưởng giáo thụ lúc sau, hắn liền cho thấy chính mình muốn xem phần sau bộ báo cáo, còn muốn gặp một chút vị này lại tế bào dung hợp thượng có xuất sắc thiên phú nhân tài, nhưng mà kia lão hôn đản khấu hạ báo cáo, cũng yêu cầu hắn ở a đại làm một hồi tọa đàm, bằng không đừng nói thấy một chút vị kia nhân tài, liền báo cáo cũng chưa đến xem. Trúc Nguyên đều phải khí vui vẻ, làm toàn cầu nổi danh thần Ilya, hắn danh khí cũng cũng chỉ so với hắn sư phụ tiểu như vậy một tí xíu mà thôi. Giống em mở quốc những cái đó cao giáo thỉnh hắn diễn thuyết một lần cái nào không phải tiểu tâm cười làm lành cộng thêm tám vị số giá, cuối cùng còn muốn xem chính hắn tâm tình tiếp không tiếp. Nhưng mà tưởng giáo thụ là như thế nào thỉnh hắn, một bộ tốn hình dáng, khai một hồi diễn thuyết, dư lại báo cáo, còn có người ngươi đều có thể nhìn thấy, không khai, hai ta liền không có gì hảo thuyết. Lúc ấy chúc nguyên tưởng một lọ axit cấp tưởng giáo thụ rót qua đi. Chứ bỏ hắn sư phụ thật đúng là không ai dùng như vậy tốn ngự khí nói với hắn lời nói, nhưng mà tưởng là như vậy tưởng, chúc nguyên cuối cùng nhịn, không chỉ có nhịn, vẫn là cười tủm tỉm mà cấp tưởng giáo thụ đề kiến nghị, tưởng giáo thụ, ta xem hậu thiên chính là cái ngày lành. Không có biện pháp, phần sau bộ báo cáo hắn là nhất định phải xem, người hắn cũng là nhất định phải thấy, tưởng tượng tưởng hắn còn muốn cả đêm mới có thể đến ngày hôm sau, hắn tâm tựa như bị miêu cào giống nhau cảm giác chính mình một giây đồng hồ đều chờ không đi xuống. Thấy cô khê kiểu thời điểm hắn mắt sáng rực lên một chút, rốt cuộc trước mắt cái này là mỹ nhân, tuy rằng người này đối hắn mà nói chỉ nhưng xa xem không thể gần thường, nhưng là mỹ nhân tồn tại làm hắn tạm thời đã quên chính mình còn ở đau khổ chờ đợi giáo thụ tin tức. Đúng rồi, cùng ngươi nói sự kiện nhì, ta ngày mai sẽ đi A Đại Diễn Thuyết, chủ đề là nhân loại y học phát triển sử cùng trung y đi ngươi muốn hay không đi. Trúc Nguyên nhớ tới chuyện này nhi, hôm nay buổi sáng thời điểm tưởng giáo thụ liền đem hắn muốn đi diễn thuyết tin tức phóng tới y y học viện, có thể nghị y học viện đều tạc, Trúc Nguyên chính là hiện tại một đám người trẻ tuổi phân đấu mục tiêu. Hắn tên tuổi tại thế giới các nơi đều thực vang, nhưng là gặp qua người của hắn không phải đặc biệt nhiều, nhìn cố khê kiểu bộ dáng này hắn đột nhiên ý thức được nàng khả năng cũng không nhận thức hắn, phàm là bất luận cái gì một cái nhận thức hắn học y y người. Nhìn thấy hắn tuyệt đối không phải nàng loại này phản ứng. Cố khê kiều buông xuống di động, nàng dùng nhìn quét ánh mắt nhìn Trúc Nguyên, ánh mắt kia tràn ngập hoài nghi, tọa đảm. Trúc Nguyên, mau thu hồi ngươi cái loại này ánh mắt được không? Ngươi liền chờ ngày mai tới quỷ liếm tiểu gia ta đi. Vì làm cố khê kiều biết chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, Trúc Nguyên bắt lấy cố khê kiều di động, ba lượng hạ liền chuyển vào đi chính mình dây số, ngày mai tới rồi a đại liền cho ta gọi điện thoại. Đến lúc đó ta làm người mang ngươi đi vào. Nhất định phải làm nàng minh bạch chính mình chính là có vô số fan người. cố Khê Kiều sờ sờ cằm, vừa muốn nói gì, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng ma, hắn sâu kín mà rút ra Trúc Nguyên trong tay di động, ngươi đang làm gì? Trúc Nguyên ngón tay cứng đờ, còn không có ngẩng đầu hắn liền cảm nhận được một cổ khí lạnh từ trong cổ mặt thoáng tiến vào, ha ha, không làm sao? Chính là do hỏi một chút cố tiểu thư trên tay miệng vết thương khôi phục chẳng uống. Giang đại gia, ngài cũng tới dạo. Dạo siêu thị. Nói đến hảo hảo, đột nhiên thấy Giang thư huyền trên tay đẩy một cái mua sắm xe, bên trong tràn đầy vật phẩm. Trúc nguyên đầu lưỡi đột nhiên liền có điểm thát, dựa, mẹ nó hắn thật không nhìn lầm. Giang đại gia thế nhưng tới dạo siêu thị còn mua đồ vật. Hắn khi nào trở nên như vậy bình dân? Ấn. Giang thư huyền ư một tiếng. Tâm tình còn man không tồi bộ dáng hắn đưa điện thoại di động đưa cho cô khê kiểu, ngươi chậm rãi dạo chúng ta đi trước. Nga. Trúc Nguyên cứng đờ gật đầu, kỳ thật vẫn là không có phản ứng lại đây. Chờ thật vất vả phản ứng lại đây, hai người đã đi xa. Trúc Nguyên lập tức móc ra chính mình di động, ngày hôm qua bởi vì cùng tưởng giáo thụ thảo luận kia phân báo cáo vấn đề vẫn luôn tắt máy không có khai khai. Hắn đưa điện thoại di động một khởi động máy, lập tức liền bắn ra mấy cái chưa tiếp điện thoại. Đều là đường thanh thu đánh lại đây, còn có một cái là hắn vừa mới dùng cố khê kiểu di động cho hắn chính mình đánh một chiếc điện thoại. Đưa điện thoại di động dễ số tồn hạ, trúc nguyên mã bất đỉnh để mà đăng nhập cổ võ diễn đàn, nhanh chóng đã phát một cái thiệp. Chủ đề, gặp được tự mình đi siêu thị mua đồ an bản chủ. Lâu chủ hoàn toàn chấn kinh rồi. 1. Ngươi có bản lĩnh kiếp sợ, có bản lĩnh phóng đồ nha. 2. Lâu chủ ngươi lừa ta đâu. Bản chủ tự mình đi mua đồ ăn Chạy nhanh trở về tắm rửa ngủ đi tiểu bằng hưu Này đó đều là không quen biết Trúc Nguyên người Nhưng là Trúc Nguyên ở cổ võ diễn đàn cũng là có không ít nhận thức người Đều là trong hiện thực bạn tốt 12. Ta thấu không phải đâu ngươi dạo cái siêu thị còn có thể gặp được ta nam thần Hắn tự mình mua đồ ăn Ta không tin hắn là một người Bên người có hay không cái gì yêu diễm đồ đê tiện Trúc Nguyên nghĩ thầm Thật đúng là chính là có một cái yêu diễm đồ đê tiện, giang đại gia liền người khác nhiều xem một cái đều không được cái loại này. 15. ngươi có hay không gần vui cùng ta nam thần đến gần. Lần trước nhìn thấy hắn vẫn là ở thanh tú bảng thi đấu xếp hạng thượng, anh anh anh, hảo tưởng ta nam thần, nhưng mà ta hiện tại còn bị nhốt ở thí luyện thác. 66. Nói cái gì đều đừng nói nữa thượng cao thanh tạo phiến. Trúc Nguyên Yên lặng đóng diễn đàn. Nghị thầm giang đại ra gia việc tư nơi nào là các ngươi này bởi yêu diễm đồ đê tiện có thể tìm hiểu. Lui diễn đàn lúc sau lại gọi điện thoại cấp đường thanh thu, vang lên hai tiếng đã bị tiếp khởi. Hai cái ở chính mình cái kia lĩnh vực đều là thần giống nhau nhân vật thế nhưng liền giang thư huyền cùng cố khê kiểu cái này để tài thảo luận thật dài thời gian. Treo điện thoại lúc sau, đường thanh thu cảm thấy chính mình bắt quái chi tâm vẫn là không có thỏa mãn. Hắn giữa chưa đem Kim Tư Điểm cùng Điền lão bản tin tức chia giang thư huyền sau, đối phương vẫn luôn không có động tĩnh, không biết hắn đến tụt cùng muốn làm sao. Kim Tư Điểm trở về lúc sau vốn dĩ tưởng trực tiếp đi tìm Điền lão bản, nhưng là đối phương vẫn luôn không tiếp điện thoại, Dị Vãng hai người trụ biệt thự cũng tìm không thấy hắn, cái này nàng mới cảm giác được thật lớn sợ hãi. Nàng lo sợ bất an ngồi ở trong nhà, một lần lại một lần gọi điện thoại, vẫn luôn đều không người tiếp nghe. Người đại diện ngồi ở bên kia trên sofa hút thuốc, giữa mày đều là sầu ý, ra tới nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên đem sự tình lộng tới loại này lưỡng nan nông nỗi, điền Lão bản là tuyệt đối không dám treo chọc đường thị, hiện tại không tiếp kim tư điểm điện thoại là có thể thuyết minh vấn đề này. Kim tư điểm dĩ vãng xinh đẹp khuôn mặt hôm nay hôm nay lại là ảm đạm không ánh sáng, nàng bắt lấy người đại diện cánh tay, hắn không tiếp ta điện thoại, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói muốn khống chế tốt tính tình. Giới giải trí không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại hảo, treo chọc đừng ra, ngươi cả đời này đều đừng nghĩ xoay người. Ngu không ai bằng. Ngươi đại diện lạnh lùng mà nhìn Kim Tư Điểm, sớm biết rằng sẽ co hôm nay, hắn năm đó liền không nên ký xuống nàng. Ninh tình tuy rằng nói chết cân não, nhưng là đối phương lại sẽ không giống Kim Tư Điểm như vậy xuẩn. Kim Tư Điểm nhìn người đại diện có chút không thể tin tưởng, cũng đừng quên, không có ta ngươi cũng sẽ không có hôm nay cái này vị trí, nói ta ngu không ai bằng, ngươi có tư cách này sao? Ngươi đại diện liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh, nếu đường thị muốn cùng chúng ta so đo, đừng nói sẽ phong giết ngươi, liền ta đều không thể sẽ lại xoay người. ngươi liền tiếp tục trở về trụ ngươi bần dân riêu đi. Bần dân riêu này ba chữ hoàn toàn làm kim tư điểm trở nên có điểm sợ hãi, nàng nhìn người đại diện, thấy đối phương đáy mắt đều là chảo phúng trong phút chốc trên mặt một mảnh tuyết trắng loại địa phương kia nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ lại trở về điền lão bản đối trước mắt chỉ có điền lão bản có thể cứu nàng kim tư điểm lấy ra điện thoại ngón tay run run rẩy rẩy ấn nửa ngày không có ấn chuẩn màn hình liền ở ngay lúc này điền lão bản điện thoại vào được nguyên bản cho rằng rốt cuộc liên hệ không đến điền lão bản kim tư điểm hỉ cực mà khóc lập tức tiếp lên Bên kia Điền Lão Bản không biết nói gì đó, Kim Tư Điểm khuôn mặt càng ngày càng thả lỏng, đến cuối cùng nghiễm nhiên khôi phục ngày thường bộ dáng Trong lòng vẫn luôn không xong người đại diện nhìn đến nàng bộ dáng này, liền biết chuyện này khả năng coi chuyện cơ, Điền Lão Bản nói như thế nào. Điền Lão Bản nói đường thị người đã gọi điện thoại cho hắn, nói không truy cứu chuyện này, ta lên lầu tắm rửa một cái, đợi lát nữa Điền Lão Bản sẽ tự mình lại đây. Kim Tư Điểm nhanh chóng lên lầu tắm rửa hóa trang. Đã trải qua hôm nay sự, nàng đối quyền lợi lại có tân nhận thức. Ở cái này đế đô, ai có quyền thế, ai chính là đại gia. Điền Lão bảng là cái bốn năm chục tuổi tả hữu trung niên nam nhân, hơi béo, một đôi khôn khéo đôi mắt nhỏ. Xem người thời điểm có loại tà dâm cảm giác, điềm điềm đường thị chuyện này ta tiến giải quyết. bên bên sông Sơn đoàn phim ngươi là trở về không được, ngươi muốn mặt khác cái gì bồi thường phương thức. Chính hắn cũng không dám tin tưởng. Tự nghe được Kim Tư Điểm chọc giận đường thị người lúc sau hắn liền hoàn toàn chặt đứt cùng Kim Tư Điểm liên hệ, không nghĩ tới buổi chiều thời điểm đường thị người thế nhưng tự mình cho hắn gọi điện thoại nói chuyện này bọn họ không truy cứu, hy vọng hai nhà như cũ có thể hữu hảo lui tới. Kia chính là đường thị A, đế đô nói một không hai đường thị, điền Lão bảng có điểm mơ hồ, liền đường thị đều cho hắn thể diện, trước mắt liền càng tự ác. Đương nhiên... Hắn không biết này hết thể đều là đường thanh thu xem náo nhiệt không chê sự việc hệ trọng nghiên bài. Điền lão bản, ta không trở về binh bên sông Sơn đoàn phim, bất quá ta chán ghét một người, ngài có thể hay không Kim Tư điểm rỗi tay giúp Điền lão bản xoa vai, một bên thử hỏi. Điền lão bản mày nhăn lại, là tiêu vân sao? Cái này không được, nàng là đường thị người. Kim Tư điểm lập tức phủ nhận, không phải, đương nhiên không phải, là một người khác, thoạt nhìn như là tiêu vân tùy tùng. Nàng không thích Tiêu Vân, nhưng là đồng dạng không thích ngày đó nữ nhân kia, nhớ tới nữ nhân kia ngày đó xem nàng cái loại này ánh mắt, có vẻ như vậy cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, nàng liền cả người không thoải mái. Điền lão bản, đó là cái phi thường xinh đẹp nữ nhân Nga Kim Tư điểm ánh mắt lập lòe, liền điểm điểm đều tự thấy không bằng. Nga? liền điểm điểm ngươi đều tự thấy không bằng. Điền lão bản vừa nghe thấy cái này, hiển nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú. Kim Tư Điểm đi theo hắn phía sau 3 năm, chính là bởi vì nàng xinh đẹp, hắn gặp qua xinh đẹp nhất người, cũng bởi vậy, hắn đối nàng phá lệ dung nhẫn, nghe nàng giảng còn có so nàng càng xinh đẹp nữ nhân, hắn tức khắc liền tới hứng thú. Đúng vậy, ngày đó ở phim Trường xuất hiện, cùng Tiêu Vân nhận thức, ngài yên tâm cùng Đường Thị một chút quan hệ đều không có, điền Lão bảng ngươi một cha liền biết. Kim Tư Điểm hơi hơi mỉm cười. Đối mỹ nhân có không tầm thường hứng thú điền lão bản lập tức liền gọi điện thoại, lập tức muốn tra người kia tư liệu. Kim tư điểm thấy vậy, trong mắt lại là ghen ghét, lại có một loại khó ý. Hai người các hoài tâm tư, đều đang đợi tuyển báo. Phanh phanh phanh. Môn bị gõ vang, điền lão bản trước mắt sáng ngời, nhanh như vậy. Kim tư điểm lập tức đứng dậy đi mở cửa, nàng khẽ mỉm cười, còn không có thấy rõ tới người là ai. Liền thấy một cái thủ đao xuống dưới, nàng trước mắt tối sầm. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là một gian rách nát nhà ở, bên trong là mờ nhạt ánh đèn, cùng nàng bị bai ở bên nhau, còn có điền lão bản, trong phòng mặt đứng hai cái hắc y hề nhân, bọn họ giống như gọi điện thoại, không biết nói chút cái gì. Nhìn đến ngoài cửa có người tiến vào, Kim Tư điểm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tiến vào người nọ dáng người thanh nhã, mặt mày tuấn đĩnh, chỉ là nhiễm một tầng sương lạnh, thân vận độc siêu, phảng phất thiên nhân, nhìn hắn chậm rãi chiều chính mình đi tới. Nàng cảm giác chính mình tiếng tim đập càng lúc càng nhanh. Ba bước khoảng cách, Giang Thư huyền ngừng lại, hắn nhìn bên chân nằm nữ nhân, trong ánh mắt lue hàn quang, thanh âm đạm mạc, ngươi là dùng nào chỉ tay thương nàng. Kim Tư điểm nhìn hắn, đồng tử héo rút. Đầu ngón tay nhảy lên một đạo màu trắng xương nhận, Giang Thư huyền nhìn về phía nàng tay phải, đầu ngón tay hơi đạn, màu trắng xương nhận lập tức xỏ xuyên qua nàng tay phải lòng bàn tay, là này chỉ sao? Vẫn là này chỉ. Giang thư huyền lại liếc hướng nàng tay trái, lại là một đạo xương nhận bắn ra. A, xuyên tim đau đớn làm kim tư điểm chịu đựng không được, đau đến trên mặt đất lan lộn. nàng hoảng sợ mà nhìn chính mình đôi tay, mỹ lệ một khuôn mặt thượng nước mắt tràn đầy, nhìn thấy mà thương. Ngươi liền như vậy đối một người bình thường, không sợ thiên đạo trừng phạt. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm. Giang thư huyền quay đầu vừa thấy, liền nhìn thấy đường thanh thu dựa vào khung cửa thượng. Khỏe môi hơi hơi dơ lên, thon dài ôn hòa hai mắt hiện lên một tia tò mò. Thiên đạo. Giang thư huyền nhẹ dọng nghiệm một câu, hắn đi ra môn, hơi hơi ngửa đầu nhìn đen nhánh vô biên không trùng, cùng nàng so sánh với, thiên đạo lại có gì sợ. Nơi này sự ngươi mặc kệ lạc. Nhìn giang thư huyền phải rời khỏi bộ dáng, đường thanh thu không khỏi đứng thẳng người, ngươi như vậy cấp chạy trở về làm gì. Nấu cơm. Giang thư huyền lãnh đạm thanh âm tự trong không khí truyền đến. Tại đây đồng thời, không gian một trận giao động, hắn không thấy bóng người. Nấu cơm. Đường Thanh Thu thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, hắn ngấm lại Trúc Nguyên ở diễn đàn phát cái kia thiệp, không khỏi trừng mắt, thật sự thăng cấp thành mại ba. Đường Thanh Thu đứng một hồi, nhìn trong phòng mặt cái kia đau đến chết đi sống lại nữ nhân, ánh mắt hoàng hốt, hắn nhớ tới giang thư huyền cái kia ánh mắt, hắn thật sự không sợ thiên đạo. Lúc này đường Thanh Thu không biết. Sau đó không lâu Giang Thư huyền không chỉ có dám cãi lời thiên đạo, còn kém điểm hủy hoại này phiến thiên địa, mà cái kia hắn vẫn luôn cho rằng nhu nhu nhược nhược nữ sinh, so Giang Thư huyền càng nhanh nhẹn dũng mãnh. Giang Thư huyền về đến nhà thời điểm, canh vừa mới tới rồi có thể uống nóng nỗi, hắn thử hạ, cảm giác còn có thể, liền đóng hỏa, lại nhanh chóng xào hai cái đồ ăn. Dù sao cũng là mới vừa học được nấu cơm, hắn một cái luôn cuống tay chân. Du hồ một cái trượt từ trên đài rất đi xuống, đứng ở phòng bếp cửa nhìn Giang Đại Gia ha ha, o, oh, a, ah. nhưng mà tiếng vang chậm chạp không có truyền tới, ha ha, chừng mắt chó, phát hiện Du hồ chính mình phiêu phù ở giữa không trung, nó chớn mắt há hốc mồm gì gờ gờ. Trong phòng bếp Giang Đại Gia đột nhiên tìm được rồi một loại tân nấu ăn phương thức, tâm niệm vừa động, trong tầm tay Du, cái muỗng, muối, tất cả đều bay lên trời, nổi tại trước mặt hắn. Yêu cầu cái nào hắn liền dối ra tay là có thể đủ được đến. Nghe được hắn sau khi trở về phát ra âm thanh cố khê tiểu. Hảo Giang Đại gia ta biết ngươi lợi hại nhưng là này không phải dùng ở phòng bếp. Giang ca ca, ngươi phóng, ta tới. Hắn loại người này trời sinh nên cao cao tại thượng, y đi tới dối tay cơm tới há mồm. Cố khê kiểu cảm giác trong lòng nấy ẩm, nàng nghĩ khẳng định là Giang Đại gia từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sờ mấy thứ này. Giang thư huyền rối ra tay, đào một ngung mối, buông xuống đôi mắt, biểu tình tương đương nghiêm túc, không cần, lập tức liền hảo, ngươi đừng tiến vào. Cố khê Kiều nhìn chính mình tay, trong cơ thể mang theo tức giận huyền lực hơi hơi chuyển động, chờ tay hảo lúc sau, sẽ không bao giờ nữa làm hắn tiến phòng bếp. Vừa mới từ đầu bếp kia học thật nhiều tay Giang thư huyền. Hắn mới vừa học được nấu cơm nột. Ha ha, đi trước ăn cơm. Cố Khê Kiều cầm một bao buổi tối mới vừa mua một bao cẩu lương, đảo vào ha ha cái kia giá trị liên thành trong chén. Ha ha, không cần ta vừa mới đã giận ăn một bao cẩu lương cảm ơn. Cố Khê Kiều lo lắng sờ sờ ha ha đầu, ngươi không phải thích nhất cái này thẻ bài. Như thế nào không ăn, ăn uống không tốt. Vừa mới cảm thấy chính mình có loại bị ái cảm giác giang thư huyền, hắn kiếp này ghét nhất sinh vật chỉ có cẩu không gì sánh nổi vẫn luôn đều không có bị ái cảm giác hì hì, à à à ha ha này chỉ yêu diễm đồ đê tiện. Ha ha bị âu hiếm một chút, bắt đầu ăn chính mình thích nhất cậu lương, nó ngắm mắt hì hì, dùng ánh mắt nói chuyện, ngươi ghen ghét ta. Hì hì, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Yêu diễm đồ đê tiện ngươi nói cho ta ngươi là như thế nào mê hoặc chúng ta kiểu mỹ nhân. Ha ha thông thả ung dung cắn khẩu trong chén đồ ăn, gâu gâu gâu kêu ba ba ta liền nói cho ngươi. Hi hi lập tức, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ba ba ngươi lại yêu ta một lần. Ha ha xem nó liếc mắt một cái, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu đầu tiên, ngươi đến đầu tiên là một con cẩu. Hi hi. Thấy ha ha ngoan ngoãn ăn cơm, cố khê kiểu mới đứng dậy, thấy hi hi ở một bên như hổ rình ngồi, không khỏi dùng ngón tay điểm điểm nó đầu, không cần đoạt ha ha chén, nghe thấy không? Hi hi, Nga. Cho nên nó quả nhiên không phải thân sinh đúng không? Cố khê kiểu vốn dĩ tưởng cùng giang thư huyền hảo hảo thảo luận một phen, nào biết di động đột nhiên vang lên, nàng móc ra tới vừa thấy, phát hiện là tưởng giáo thụ, liền tiếp khởi, tưởng giáo thụ, gần nhất ở nhà tiêu giao đủ rồi đi. Tưởng giáo thụ liền trước nay chưa thấy qua tưởng cố khê kiểu như vậy không chịu nỗ lực học sinh, rõ ràng như vậy tốt thiên phú, lại cố tình không đi nỗ lực học tập hắn mỗi ngày hướng về phía trước. Cũng tự trách mình, nguyên bản cho rằng nàng không có khả năng làm ra cái này hạng ngụ, liền khen hạ cửa biển, dỗ nàng kỳ nghỉ, hiện tại ngẫm lại thật là hối hận không kịp, ngày mai trường học sẽ có một cái tốt nghiệp học trưởng qua lại tới diễn thuyết, hắn là chúng ta y học hệ tốt nghiệp ưu tú nhất một cái, ngươi nhất định phải lại đây, đến lúc đó đánh ta điện thoại. Nói xong còn sợ cố khê tiểu cự tuyệt dường như lập tức treo điện thoại. Cố khê tiểu, nàng đột nhiên nhớ tới Trúc Nguyên. Hắn nên sẽ không chính là cái kia xuất sắc học trưởng. Tâm niệm vừa động, trước mặt trong suốt giao diện thượng xuất hiện Trúc Nguyên tư liệu. Tên họ, Trúc Nguyên. Giới tính, Nam. Cấp bậc, Đại Tông Sư cấp y rỉa giả. Phía dưới là Trúc Nguyên một ít lý lịch, bao gồm hắn ở quốc tế gian làm ra tới kinh thế hai tục chuyện này. Sau khi xem xong, liền tính là cố khê tiểu cũng khó tránh khỏi kinh ngạc. Nàng biết hệ thống đánh giá cấp bậc phương thức giống nhau vì cấp thấp, trung cấp. Cao cấp, cấp đại sư, tông sư cấp, đại tông sư cấp, thần cấp. Hệ thống từng nói qua, trên địa cầu đại bộ phận người đều ở cao cấp trước kia, cấp đại sư long phượng xứng lân, tông sư cấp mấy không thể thấy, không nghĩ tới trúc nguyên thế nhưng là đại tông sư cấp. Hắn hiện tại mới bao lớn. Trúc Nguyên diễn thuyết ở 9 giờ bắt đầu, 11 nửa kết thúc, cố khê kiểu một đạo A đại cảnh cửa thời điểm liền phát hiện hôm nay A đại cảnh cửa xe dị thường nhiều. Đều là một ít nổi danh bác sĩ, hẳn là đều là mộ danh tiền đến. Cố khê kiều hiện tại cuối cùng là đã biết trúc nguyên danh khí có bao nhiêu lớn, một đường sơn nàng căn bản không cần hỏi người, liền biết hắn diễn thuyết cái kia đại lễ đường ở đâu, không cần hỏi, dòng người hướng cái nào địa phương đi, tất nhiên chính là nơi đó. Nàng đi đến đại lễ đường cạnh cửa, không có dự kiến bên trong như vậy chen trúc, vài đội cảnh vệ viên ở giữ gìn trật tự, cạnh cửa thượng xa xa vây quanh một vòng người trong ba tầng ngoài ba tầng đến gần vừa thấy mới phát hiện lễ đường là kiểm phiếu đi vào cố khê kiều không phiếu nàng cầm lấy di động vốn dĩ muốn đánh điện thoại cấp giáo thụ bên tai đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm cố đồng học ngươi cũng tới rồi mau vào đi chúng ta bổn viện người đi vào là không cần vẽ vào cửa đưa ra hệ chứng minh là được triều vị kia đồng học nói lời cảm tạ cố khê kiều lấy ra chứng minh đi vào Phát hiện lễ đường bên trong trật tự cũng thực hảo, y thì học hệ người đều là ấn lớp ngồi, nàng liếc mắt một cái lưu thấy được chính mình lớp, chiều cái kia phương hướng đi đến. Hứa tịnh, ngươi không phải tin tức hệ, như thế nào cũng ở chỗ này. Ở trong đám người nhìn đến hứa tịnh chiều chính mình với tay, cố khê tiểu giờ khóc giờ cười. Hứa tịnh vô vô chính mình bên người vị trí, chỉ chỉ trên cổ camera làm ơn, ta chính là tin tức xã, loại sự tình này sao có thể thiếu ta. Đúng rồi, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua cái này Trúc Nguyên truyền thuyết, muốn hay không tỉ tỉ tới cùng ngươi phổ cập khoa học một chút. Cảm ơn, không cần. Cố Khê Kiều xin miệng thư cho kẻ bất tài, Trúc Nguyên ở trong mắt nàng thật sự không có gì thần bí đang nói. Hảo đi hứa tỉnh nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được kích động, ta thế nhưng có thể nhìn thấy Trúc Nguyên, ngâm lại thật sự hảo kích động. Cố Khê Kiều ngắm nàng liếc mắt một cái, ngươi kích động cái mau, ngươi lại không phải y hề học hệ. Ngươi biết cái gì, Trúc Nguyên là vườn trường sử thượng xuất sắc nhất nhân vật, danh khí to lớn thế giới nổi tiếng, ngươi không nhìn thấy phía trước một loạt ngồi còn có vai quốc tiến sĩ sao. Bọn họ đều là suốt đêm từ vai quốc gấp trở về, liền vì có thể nghe một lần diễn thuyết. Hứa Tịnh cảm thán, giống Trúc Nguyên loại này trăm công ngàn việc nhân vật, khó được khai một lần diễn thuyết hảo sao. Ngươi thấy tôn dai dai không? Hứa Tịnh chỉ vào trước hai bài ngồi bị mọi người vây lên tôn dai dai giống như nghe nói nàng ngày hôm qua cùng Trúc Nguyên nói qua một câu, liền bởi vì như vậy, những người này đều ngồi vào bên người nàng, hy vọng đến lúc đó Trúc Nguyên có thể nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, ngươi thấy thế nào? Cố Khê kiều nhìn thoáng qua, ngốc. a a a, mau xem, Trúc Nguyên thật sự nhìn qua, nhìn qua, sớm biết rằng ta cũng đi theo tôn giai giai cùng nhau ngồi, hứa tịnh ngao ngao ngao thẳng tê thu được Trúc Nguyên một quả đắc y ánh mắt cô khê tiểu quả nhiên thần tượng láng ốc, liền fans đều láng ốc. Trường 350-6041-3, canh 1 mang thêm hoạt động. Trúc Nguyên hôm nay ăn mặc thực chính thức, sơ mi trắng thêm tây trang, tỉ mỉ xử lý đầu tóc, thần sắc trang trọng mà túc mụ, có vẻ phấn chấn loài hùng, cùng ngày hôm qua cô khê tiểu nhìn đến cái kia ăn chơi chắc táng không có một chút tương tự. Hắn như vậy thoạt nhìn, thật đúng là rất giống như vậy hồi sự nhi. Cố Khê Kiểu có thể sau khi nghe thấy mặt không ít nữ sinh hút không khí thanh âm. Thật lâu phía trước có người hỏi ta, Trung Y đi đến tuột cùng còn có hay không phát triển tất yếu, như vậy hôm nay ta muốn nói cho các người, Trung Quốc và phương Tây sẽ là về sau phát triển đại xu thế. Chung Nguyên quét mắt ngồi ở phía dưới người, này lý có thiệt tình cầu học, có xem náo nhiệt, còn có đường xa mà đến ai người trong nước. Đều chỉ là vì thấy hắn một mặt. Hắn tự tự lèn ken hữu lực Nói tới đây giữa mảnh ngạo khí tùy ý mà trường dương, này một phen lời nói khiến cho một mảnh ồ lên. Cố khê kiều nghe được thực nghiêm túc, Trúc Nguyên lấy ra chính mình hạng nhất nghiên cứu so sánh ví dụ, đây là hắn vừa mới ở quốc tế gian bắt được giải thưởng. Thật là lợi hại. Hứa Tịnh không phải học y gì, nhưng liền tính là nàng ở nghe được Trúc Nguyên diễn thuyết khi cũng nhịn không được phát ra cảm thán. Liên nàng đều là như thế, càng đừng nói trong sân học y gì những người đó. Cho đến diễn thuyết tất cả đều kết thúc thời điểm, mọi người đều còn chưa đã thèm, Lưu Luyến không rời ngốc tại tại chỗ. Trúc Nguyên đã diễn thuyết xong về phía sau đài đi đến, kỳ thật hôm nay cũng tới không ít truyền thông phóng viên, bao gồm quốc gia đại người, bọn họ thấy Trúc Nguyên nói xong liền vây quanh đi lên. "Chúc tiên sinh, xin hỏi ngài vì cái gì sẽ đột nhiên hiện thân với á đại?" Nguyên bản cho rằng Trúc Nguyên là sẽ không trả lời, không nghĩ tới đối phương đột nhiên dừng bước, nhìn cái kia phóng viên, câu môi cười ta ở theo đuổi tân nhân sinh mục tiêu tin tưởng không lâu lúc sau y học thượng lại muốn nhiều một bút nồng đậm dực dỡ đáng phóng viên này bao gồm vây xem người còn đang suy nghĩ này bút nồng đậm dực dỡ rốt cuộc là cái gì trúc nguyên xoay người liền rời đi hắn đi được tựa hồ thứ cấp phóng viên muốn hỏi lại vài câu đã bị bảo tiêu ngăn cản cố khê kiều gặp người sau khi đi liền trở về phòng ngủ nhưng mà hứa tịnh vẫn luôn ăn vạ không chịu đi nàng vô lực đỡ chán đi thôi Ngươi lại an vạ hắn cũng sẽ không trở về Ta biết Hứa tịnh lưu luyến mỗi bước đi Chúc nguyên loại người này Liền quốc gia đài phóng viên phỏng vấn hắn đều khó như lên trời Càng đừng nói chính mình Nàng chính là tưởng nhìn nhìn lại Cái này trong truyền thuyết nhân vật cùng người bình thường đến tuột cùng Có cái gì bất đồng Không biết nàng lưu lại cùng tôn dai dai cùng nhau Không biết có thể hay không nhìn đến Hai người cùng về tới ký túc xá Hứa tịnh ngẩng đầu Vừa định nói chuyện Liền thấy một con lửa đỏ phát chim chóc từ cửa sổ phi tiến vào, dừng ở cố khê kiểu trên vai. Hải, Mỹ nữ, ngươi hảo. Hi hi thấy có người đang xem nó, không khỏi vây vây cánh, thoải mái mà cùng đối phương chào hỏi. Biểu tình ngữ khí đều rất có linh khí, hứa tịnh cứng đờ mà vây vây mong bước, nàng nhìn về phía cố khê kiểu, cố mỹ nhân à, ngươi này chỉ điều nghịch tiên. Cố khê kiểu cười cười, không nói gì, di động lại vang lên một tiếng. Nàng cầm lấy vừa thấy, phát hiện là tưởng giáo thụ, không khỏi tiếp khởi, tưởng giáo thụ. Nghe được cố khê kiều thanh âm, tưởng giáo thụ thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngươi hiện tại hẳn là còn ở trường học đi, tới phòng thí nghiệm một chuyến đi. Hảo! Cố khê kiều cũng không hỏi là chuyện gì. Bên này, Trúc Nguyên vẫn luôn đang xem kia phân báo cáo, tại chỗ đứng đã lâu, cơ hồ là tại chỗ bất động, ánh mắt dần dần biến hắc biến thâm, thẳng đến cuối cùng phát ra ra một đạo cực kỳ mắt sáng quá mang. Phần sau bộ phận báo cáo so với phía trước nửa bộ phận muốn tinh tế rất nhiều, mặt sau chẳng những tường giải hai cái dung hợp tế bào phát triển, còn nhắc tới cuối cùng biến dị vấn đề. Không thể không nói, đây là nhân loại y học thượng một cái đột phá, nếu cuối cùng loại này tế bào thật sự dùng ở nhân thân thượng, như vậy sở hữu thân hoạn máu bệnh người bệnh liền có tân trị liệu phương pháp, mà không cần một mặt đau khổ chờ đợi thích hợp cốt tủy hoặc là huyết nguyên. Chúc Nguyên đem cuối cùng báo cáo tới tới lui lui nhìn thật nhiều biến, hắn phản phất lại đỉnh tới rồi chính mình nhảy đến không bình thường tim đập, nhưng là hắn còn có rất nhiều nghi vấn không có cởi bỏ. Thì như nói, bài dị phản ứng liền thật sự sẽ không lại đã xảy ra. Hai cái đến từ bất đồng thân thể thượng tế bào thật sự sẽ dung hợp ở bên nhau. Người nọ đến tuột cùng là ở như thế nào dưới tình huống mới có thể nghĩ ra cũng làm được như thế không thể tưởng tượng chuyện này. Tường giáo thụ, ta muốn gặp đến người kia. Lập tức lập tức, hắn nhìn tưởng giáo thụ, ánh mắt sáng ngời. Tưởng giáo thụ hoàn toàn có thể minh bạch Trúc Nguyên cảm thụ, cho nên cũng không kéo dài, cơ hồ là lập tức lập tức liền đả thông cố khê kiều điện thoại, được đến đối phương khẳng định đáp án. Di động ở tưởng giáo thụ trên tay, Trúc Nguyên nghe được không rõ lắm, nhưng cũng biết điện thoại kia đầu nhân mã thượng liền tới, chỉ là thanh âm kia tựa hồ là một người nữ sinh, nghe tới có điểm nhàn nhạt, nhạt, có như vậy một chút quen thai. Thân là một cái hiện đại hảo thanh niên, Trúc Nguyên ở nghe được nghiên cứu cái này hạng mục tựa hồ là một người nữ sinh thanh niên thời điểm tuy rằng kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng dây tiếp theo lại khôi phục lại. hắn đảo không phải kỳ thị nữ tính, mà là cái này ngành sản xuất có thành tiểu nữ tính thật sự quá ít. Hảo, nàng lập tức liền tới. Tường giáo thụ treo lên điện thoại. Ấn. Trúc Nguyên cầm lấy báo cáo lại nhìn một lần, hắn cảm thấy chính mình là một khắc đều chờ không được. Ánh mắt luôn là nhịn không được chiều phòng thí nghiệm đại môn nhìn lại. Phòng thí nghiệm còn có những người khác, bọn họ đều là ở đọc nghiên cứu sinh, lúc này tụ ở bên nhau nhìn Trúc Nguyên, kích động đến không kèm chế được. Trúc Nguyên là ai? Đó là hiện tại y học thượng tạo nghệ tối cao một người, năm đó ở A Đại đi học thời điểm liền sáng tạo không thua hai cái kỳ tích, nghe nói hắn có một cái thần bí sư phó, nhưng mà này chỉ là nghe nói, người thường chưa từng có từ Trúc Nguyên trên người được đến đáp án. Nhưng này cũng không ảnh hưởng mặt khác học sinh đối hắn cuồng nhiệt sùng bái. Tường giáo thụ lập tức đưa bọn họ đuổi tới một bên, chạy nhanh đi làm chính mình thử nghiệm, có cái gì vấn đề liền hỏi, không thành vấn đề không cần chắn ánh sáng. Vừa nghe lời này, những người này trước mắt sáng ngời, thế nhưng còn có thể đủ thỉnh giáo Trúc Nguyên, tốt như vậy phúc lợi. Trúc Nguyên, hắn có nói như vậy quá sao? Bất quá những người này đều là tổ quốc tương lai, hắn một chút cũng không tàng tư, nhưng là... Không đúng, cái này cùng tiểu cố nói không giống nhau. Học trưởng, tiểu cố nói đây là giới đạo vấn đề. Mọi việc như thế nghi vấn một cái tiếp theo một cái. Trúc Nguyên phát hiện, này đó vừa mới xem chính mình những cái đó cùng nhiệt ánh mắt đột nhiên liền có một tí xíu biến hóa. Tuy rằng chỉ có một tí xíu, nhưng đối với hắn như vậy cái tự luyến người tới nói là một loại phi thường đại đả kích. Cố đồng học. Tiểu cố. Đây là cái nào yêu diễm đồ đê tiện cũng dám khiêu chiến hắn quyền uy. Hắn vừa định mở miệng do hỏi một câu, liền thấy những người này ánh mắt đột nhiên biến đổi, hai mắt tỏa sáng nhìn ngoài cửa. Trúc Nguyên theo bản năng mà chiều cái kia phương hướng xem qua đi. Phòng thí nghiệm cửa sổ cùng nhóm đều là pha lê chế, từ bên trong có thể xem hiểu trên hành lang cảnh tượng, hành lang cuối dần dần xuất hiện một đạo mảnh khảnh thân ảnh, nàng đi được có chút không chút để ý, rũ mắt. Trên vai còn dừng lại một cái lửa đỏ chim tróc, bạch ngọc gương mặt tựa hồ vượng nhiễm dáng màu. Nàng chậm rãi từ cổng lớn đi vào tới, ngẩng đầu, liền lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt, phòng thí nghiệm quang mang chiếu vào này hai mắt trong mắt giống như hối thành một mảnh biển sao. Nàng như thế nào tại đây? Đây là chút nguyên phản ứng đầu tiên. Sau đó lại nhớ tới nàng là A Đại học sinh, xuất hiện ở chỗ này cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. Từ từ. Nhưng nơi này là nghiên cứu sinh phòng thí nghiệm, tiểu cố, cố đồng học, nữ thần. Ngươi hôm nay như thế nào tới rồi? Trúc Nguyên nháy mắt phát hiện, vây quanh ở chính mình bên người một nhóm người đột nhiên liền ít đi một nửa, vây đến cố khê kiều bên người đi. Đây là tình huống như thế nào? Trúc Nguyên vẻ mặt một bước. Ngươi tới rồi tưởng giáo thụ thấy cố khê kiều lại đây, một sửa dĩ vãng xú xú mặt, cười tủm tỉm mà đem bên người nàng vây quanh người đều đuổi đi. Sau đó nhìn còn ở sưng sờ Trúc Nguyên, ngươi chờ người tới. Kỳ thật, tưởng giáo thụ nói mỗi cái tự Trúc Nguyên là nghe hiểu được, nhưng là liền ở bên nhau hắn liền không hiểu. Cho nên nói hắn vẫn luôn chờ cái kia nghiên cứu tế bào dung hợp chính là cố khê tiểu. Chính là nàng không phải mới vào đại học sao. Sao có thể? Tại đây phía trước, Trúc Nguyên đã sớm tưởng tượng một chút người này bộ dáng, phỏng trừng là cái trung niên đại thúc hình tượng, mang theo đôi mắt cao thâm khó đoán. Nhưng mà nghe được tưởng giáo thụ trong điện thoại thanh âm, hắn cảm thấy phòng trừng sẽ là trung niên mỹ nữ, ý vị mười phần. Mặc kệ như thế nào, hắn cảm thấy người này nhất định sẽ là hắn tiền bối tính nhân vật, rốt cuộc nhìn xem báo cáo thượng kia chu đáo chặt chẽ ý nghĩ, còn có rộng lớn rộng rãi thấy xa, lời nói hùng hồn. Nhưng mà hắn nghĩ như thế nào, cũng chưa có thể nghĩ đến hắn ở trong lòng sùng bái đến không được người thế nhưng là cái so với hắn còn muốn tiểu nhân cố khê tiểu. Bực này đánh sâu vào, làm hắn mặt trở nên cực kỳ chết lặng. Cho nên, này phân báo cáo là ngươi viết. Trúc Nguyên nhìn cố khê tiểu, cứ việc hắn trong lòng đã có đáp án, vẫn là nhịn không được hỏi một lần. Cố khê tiểu ngước mắt, ngắm hắn liếc mắt một cái, đột nhiên nâng lên tay cười. Ân, ngươi nghiên cứu cái này dược còn rất không tồi, ta miệng vết thương đã khép lại.